An Hiểu, ngươi suy nghĩ cái gì? Màn đêm buông xuống, nghiêm phổ nhìn An Hiểu ở cái kia pha lê đồ đựng biên đải một ngày, có chút lo lắng hỏi. Không có gì à, ở tự hỏi nhân sinh đâu. An Hiểu ngẩn đầu, mỉm cười, vừa mới này hết thảy đều làm nước chảy mây trôi, không hề tì vết, chỉ có khi có chút ửng đỏ đôi mắt bán đứng nàng lúc này tâm cảnh. An Hiểu, mẹ tôi chỉnh buổi sáng lời nói không nhất định là thật sự. Hiện tại Nguyên Khải không ở nơi này, chúng ta cũng không chiếm được chứng thực không phải. Sao? Cho nên chúng ta đừng làm khó dễ chính mình hảo sao? Nghiêm phổ nhìn đồ đừng đã chỉ có lẽ loi một con rực sợ kiến, thoạt nhìn thế nhưng có chút cô độc, còn có chút mất mát. Nghiêm phổ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có đem mệ tư dĩnh nói đặt ở trong lòng, ta tưởng chính là, nếu này đó rực sợ kiến có thể cho người trúng độc như vậy lấy độc trị độc nói có thể hay không giải độc đâu an hiệu nói nàng hai ngày này tới vẫn luôn rối rắm vấn đề cái này ta không biết ta đối mấy thứ này cũng không thế nào quen thuộc nói nữa hiện tại không có lại bị rực sợ kiến cắn người chúng ta cũng không thể lấy độc trị độc không phải nghiêm phổ thấy an hiệu nói sang chuyện khác cũng chỉ đến theo nàng xoay ngày mùa hè ban đêm gió lạnh vơ vất An hiểu đêm nay như thế nào nghỉ ngơi. Ăn qua cơm chiều, Trần Kình hỏi, cái này xem các ngươi đêm nay ai trực ban. An hiểu nhìn mọi người không biết ai trực ban. Đêm nay ta đến đây đi. Trần Kình nói, vậy được rồi, ta, nghiêm phổ, hồ phi cùng nhau. Đường đường chân còn không có hảo, liền Lưu Dương cùng hắn cùng nhau nghỉ ngơi đi, có hay không ý kiến? An hiểu nhìn mọi người hỏi. Chỉ thấy Hồ phi biểu tình có chút ai thiết, bất quá trực tiếp bị An Hiểu cấp xem nhẹ. "Đã không có, vậy như vậy đi, ta tới trực ban." Trần Kình nói liền ngồi ở lều trại hai bên. Thủ An Hiểu nói xong liền chính mình tiên tiến tiếng lều trại, nằm ở nhất bên cạnh, một đêm không ngủ, thật đúng là mệt nhọc. Nghĩ nghĩ, ở Hồ phi cùng Nghiêm Phổ tiến vào thời điểm An Hiểu đã tiến vào mộng đẹp. Nghiêm Phổ cuối cùng ngủ ở trung gian, Hồ phi ngủ ở nhất bên trong. Lều trại thực hắc, nghiêm phổ đi vào đã nghe thấy An Hiểu đặc thù mùi hương, trong lòng mặt chanh nhảy lên lên. Hồ Phi còn ở một bên rối rắm, tối hôm qua đều là cùng Lưu Dương cùng nhau ngủ, kết quả đêm nay xem An Hiểu, ánh mắt kia liền cố tình muốn đem bọn họ cấp tách ra chường như, lo lắng. Đêm khuya, đồng ruộng gian truyền đến một ít sâu thanh âm, mọi người cơ hồ đều tiến vào giấc ngủ, chỉ có nghiêm phổ, nghe bên. Người ngủ nhân nhi hơi thở, trong lòng vịt vịt nhảy cái không ngừng. Nghiêm phổ nửa ngồi dậy, nhìn An Hiểu ngủ nhan, kia tay thiếu chút nữa liền không chịu khống chế vút ve đi lên. Chính là hắn minh bạch An Hiểu năng lực có bao nhiêu cường, chỉ sợ hắn tay vừa đến giữa không trung liền An Hiểu liền tỉnh. Nghiêm phổ trong lòng rối rắm nhìn An Hiểu khuôn mặt, trong lòng rối rắm lại mê võng, hắn không phải cái chính nhân quân tử, hắn làm không được quan minh chính đại yêu quý An Hiểu, ngay cả. Này phân yêu say đắm, cũng là lén lút đặt ở trong lòng, nghĩ bọn họ mới gặp mặt khi, khi đó hắn tâm còn ở chương yên thân thể thượng, cùng với ngay lúc đó hiện trạng trung, chính là sao lại, mỗi ngày đều vây quanh an an chuyển, an hiểu dần dần biến hóa, từ trước kia ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương, biến thành hiện tại lạnh nhạt ít lời nữ nhân, này thành thục chuyển biến, cho dù hắn có chút đau lòng an hiểu như vậy chuyển biến. Nhưng là hắn cũng là càng thêm yêu cái này hắn không nên ái người. An. Hiểu, thần giống nhau mê người nữ tử, kêu hắn như thế nào có thể phóng đến hạ. Phần cảm tình này, đến tột cùng nên đi nơi nào. Nghiêm phổ, như vậy vãn ngươi không ngủ được ngươi làm gì đâu. Hồ Phi thanh âm thanh âm đột nhiên từ nghiêm phổ phía sau truyền đến. Nghiêm phổ kinh dọa ném hồn, quay đầu nhìn hồ Phi, ta chính là ngủ không được, ngươi như thế nào cũng không có ngủ. Ta tưởng thượng VKC Hồ Phi nói xong liền đứng dậy, đi ra ngoài. Hồ thấy Hồ Phi đi rồi, nghiêm phổ thật sâu phun ra khẩu. Khí, vừa mới thật là muốn hùi chết hắn. Bất quá lúc này, nghĩ lèo trại chỉ có bọn họ hai người, nghiêm phổ quay đầu nhìn an hiểu, hơi hơi nhắm đôi mắt, hô hấp cũng vững vàng, còn có kia tinh xảo xương qua xanh. Càng xem, nghiêm phổ càng cảm thấy dù hoặc ma xuôi quỷ khiến. Nghiêm phổ phương tay, hướng An Hiểu kia nửa rộng mở cổ áo chuỗi đi, A, Lúc này, một tiếng tiếng kêu sợ hãi tức khắc đem nghiêm phổ cấp trò tỉnh, chạy nhanh bắt tay cấp chuỗi trở về, theo sau lấy lại bình tĩnh liền đứng dậy. Đi ra ngoài, lúc này, lèo trại, An Hiểu bỗng nhiên mở mắt, nhìn vừa mới nghiêm phổ trời đi địa phương, trong mắt hàng quan chợt lóe, ngay sau đó biến mất. Làm sao vậy? ồn ào cái gì? Nghiêm phổ ra tới khi, Trần Kỳnh cùng Lưu Dương cũng ra tới, chính hướng Hồ Phi địa phương nhìn lại. Đau quá, ta bị thứ gì cắn. Hồ Phi lúc này chân khập khiển đã trở lại, nhìn hắn kia không có nhúc nhích đuổi phải, Hồ Phi muốn chết tâm tình đều có, bất quá chính là ra tới rải phao nước tiểu sao, đến nổi như vậy xui. Xẻo sao? Bị thứ gì cắn? Trần Kỳnh chạy nhanh qua đi đem Hồ Phi cấp đỡ trở về. Ta không biết. Bất quá hẳn là cái rất lớn đồ vật, Hồ Phi cũng không xác định nói. Sao lại thế này? An Hiểu mở to mơ hồ hai mắt từ lều trại đi ra, chỉ thấy Hồ Phi chính đầy mặt ai thiết ngồi ở đồng ruộng thường, đem đùi phải ống quần liêu cao cao, nhưng là cũng chỉ thấy được kia một khối địa phương, đèn pin không có nhiều như vậy, chứ không tới như vậy toàn. Ta bị đồ vật cắn, Hồ Phi nghe thấy An Hiểu thành âm, trả lời đến, ta đến xem. An Hiệu nhíu nhíu mày, trong đầu bỗng nhiên hiện ra nguyên khải cầm đao khắp đường đường trị chân khi tình hình, chật mình, theo sau đi qua đi ngồi xổm xuống, nhìn hồ phi đùi phải, chỉ thấy có một khối đen nhánh địa phương, còn có chấu răng, nhìn dáng vẻ hẳn là rắn cắn. Đây là bị rắn cắn. An Hiệu nói, cầm đèn pin ở hồ phi miệng vết thương thượng cẩn thận nhìn nhìn. Xà, bị rắn cắn nhanh như vậy liền phát tác. Niêm phổ phát hiện hồ phi sắc mặt đã có chút biến thành màu đen. Theo sau hỏi, làm sao bây giờ? Có thể hay không chết ta? Hồ phi nghe thấy Niêm phổ nói, trong lòng tức khắc ngã xuống đáy cốc. Ta ngẫm lại biện pháp. An hiểu nghĩ nghĩ nguyên khải động tác, cùng với hắn kia giao phẫu thuật, hắn kia phương pháp tràn ngập tính kỹ thuật, nặng hẳn là tạm thời học không được. A, ta còn thực tuổi trẻ. Ta còn không có cùng người mình thích kết hôn, ta không nghĩ tuổi xuân chết sớm a. Hồ Phi lắc lắc mặt, nói giận nói, không nghĩ tới hắn ánh mắt thỉnh thoảng liếc về. Phi lưu dương, lại thấy hắn nghiêm ra nhìn hắn chân. An hiểu, người nói làm rực sợ kiến tới cắn hắn một ngụm, có phải hay không thì tốt rồi. Nghiêm phổ bỗng nhiên nhớ tới ban ngày cùng An hiểu đối thoại, có lẽ lấy độc trì độc thật sự có thể sử dụng. Có lẽ biện pháp này cũng không tệ lắm. An hiểu như là bị nghiêm phổ đánh thức chống nhau, nàng ban ngày còn nói quá lấy độc trị độc, không đi được tới nhanh như vậy liền cho nàng thực nghiệm cơ hội. Không cần A, An hiểu, tha mạng A. Hồ phi nhìn, An hiểu dùng cái kiềm đem kia rực sợ kiến từ đồ đường trung đem ra, hướng hắn đi tới, hắn trong lòng liền thận đến hoảng, hắn chính là thấy đường đường bị này, hoàng ý cắn qua đi thiếu chút nữa tôi mạng bồi chán nghĩ liền khủng bố, liền tính muốn chết cũng muốn chết chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ không phải chính là bị này rực sợ kiến cắn kia miệng vết thương biến hóa do người biến sắc mặt còn nhanh hắn cũng không dám khen tặng người có lẽ đã bị như vậy cắn hảo, yên tâm đi an hiểu cố ý xem nhẹ hồ phi khóc tan mặt tà cười nói an hiểu thả ta đi hồ phi mắt thấy kia nhe răng trợn mắt rực sợ kiến trong lòng đều nổi lên một tầng nổi da gà Chính là hắn nói hoàn toàn bị mọi người xem nhẹ. A, tiếng kêu rên khởi, đúng là rực sợ kiến cắn ở hồ phi miệng vết thương thượng. An hiểu thấy rực sợ kiến cắn sau khi xong, liền đem nó lấy xuống dưới, theo sau đặt ở đầu đừng. Trước nhìn xem hiệu quả đi, nếu là không được nói, ta đây liền nghĩ biện pháp khác. An hiểu nói xong, nhìn nhìn hồ phi làm. Mặt quỷ biểu tình, liền có điểm buồn cười. Nghĩ biện pháp khác. Hồ Phi nhắc mãi An hiểu lời này ý tứ, theo sau tỉnh ngộ lại đây, An hiểu, cảm tình ngươi là đem ta trở thành thí nghiệm phẩm A, không mang theo ngươi như vậy A. Hồ Phi, cắn đều cắn, ngươi liền tạm chấp nhận một chút A, đi thôi, trở về ngủ. Nghiêm phổ nói liền đem Hồ Phi cấp đỡ lên, hoàn toàn không màng Hồ Phi kia đầy mặt kháng nghị. Các ngươi đều khi dễ ta. Hồ Phi ủy khuất nói đến, được rồi được rồi, bán manh đáng xấu hổ. Nghiêm phổ nói xong liền đem hồ phi đặt ở lều trại. Ngươi đêm nay phải hảo hảo cảm thụ một chút ta ngày hôm qua cảm thụ đi, là huynh đề phải cộng hoạn nạn không phải. Đường đường lúc này lại đây, vỗ vỗ hồ phi bả vai, theo sao vẽ mặt ta cười đi rồi. Hồ phi, ngươi đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là thật sự không được ta ngày mai lại nghỉ cách. An hiểu tới rồi lều trại, nhìn ở một bên yên lặng hòa phòng hồ phi, cười nói. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. An hiểu, ngươi không ngủ được sao? Nghiêm. Phổ chạy nhanh hỏi. Tạm thời không ngủ, lại quá mấy cái giờ thiên liền sáng, ta phải ngẫm lại hồ phi chân không phải, không thể làm hắn tuổi xuân chết sớm a. An hiểu nói nhìn nhìn một bên yên lặng không nói gì hồ phi, đi ra ngoài, mà nghiêm phổ nhìn an hiểu bóng dáng, trong lòng cảm giác bớt mát càng thêm rõ ràng. An hiểu cầm đèn pin. Hướng phía trước Hồ Phi bị thương địa phương đi đến, Trần kình phía trước cũng nghĩ đến, nhưng là bị An Hiểu cấp chắn đi trở về, nói là người càng nhiều liền càng, dễ dàng rút dây động rừng. An Hiểu đi đến mục đích địa thời điểm, thế nhưng phát hiện còn có một người cũng ở, tức khắc An Hiểu tắt đèn pin, chậm rãi về phía trước đi đến, càng ngày càng gần, An Hiểu rốt cuộc thấy người kia là ai. Lưu Dương, người ở chỗ này làm gì đâu? An Hiểu nhẹ nhàng ra tiếng đến. Tuy rằng thanh âm thực nhẹ, chính là lại ở Lưu Dương trong lòng hung hăng một kích. Khủ khủ khủ. Lưu Dương kinh hát ho khang lên, đột nhiên xoay người, nhìn An Hiểu bóng dáng ở dưới ánh trăng. Có. vẻ có chút sâu thẳm, ta chính là tới nơi này nhìn xem. Nhìn xem. Xem xà sao. An Hiểu cười cười, đi phía trước đi rồi hai bước, mở ra đèn pin, có cái gì phát hiện sao? Trước mắt còn không có, ta cũng là mới đến không lâu. Lưu Dương ngữ khí có chút mất tự nhiên nói. An Hiểu khóe miệng gợi lên một nụ cười. Chúng ta đây cùng nhau tìm đi. Nói, An Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn mặt cỏ dấu vết. Ngươi nhìn xem, này có phải hay không xà cởi ra da rắn? An Hiểu phiên một hồi lâu, nhìn một khối có hoa văn ngoại. Cha hỏi. Đúng vậy, bất quá nhìn da rắn, này xà hẳn là sẽ không rất lớn. Lưu Dương lúc này cũng phản ứng lại đây. Nghe thấy An Hiểu thành âm, quay đầu nhìn lại, này da rắn tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng chỉ là giống nhau xà, nhìn tươi đẹp hoa văn, hẳn là có kịch độc, bất quá này cũng biết vì cái gì Hồ Phi, ở bị thương không có bao lâu thời điểm liền biểu hiện thực rõ ràng. ân xem này da rắn bồ dáng, hẳn là mới cởi ra tới không lâu, chúng ta lại tìm xem. An Hiểu nói liền tiếp tục cầm gậy gỗ, ở. Thảo đôi phiên lên. An Hiểu. Ngươi nhìn xem nơi này, không bao lâu, bên kia Lưu Dương liền truyền đến Thanh Âm, An Hiểu chạy nhanh qua đi, nhìn điền bên cạnh cục đá phùng, như là có xà bò sát quá dấu vết. Này thổ có chút ướt ác, hơn nữa nhìn thực mới mẹ dấu vết, hẳn là không lâu trước đây xà bò đi vào. Lưu Dương nhìn này buồn đất, nói, ngươi nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá, nơi này tất cả đều là cục đá. Liền tính xà ở bên trong này, hẳn là cũng không phải như vậy hảo tìm. An hiểu. Vây quanh điền biên xoay chuyển, nhìn nhìn nơi này cấu tạo, rất nhiều hòn đá, nếu muốn tìm ra này xà, chỉ sợ còn phải phí thật nhiều lực. Rạng sáng, sương sớm ướt trọng. An hiểu, xác định này xà ở bên trong sao? Lưu Dương quay đầu, nhìn đang tìm tìm dấu vết An hiểu hỏi. Nếu ta phỏng chừng không sai nói, hẳn là ở bên trong này. An hiểu nghe thấy Lưu Dương lời này, lại nhìn nhìn cửa động, kia xà bò sát quá dấu vết quá mức rõ ràng, nếu là không có khác bên ngoài sự tình, hẳn là ở bên trong này. Kia hảo, ta tìm cái đồ vật tới đem nó cậy ra, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Lưu Dương nói xong liền đến một bên đi tìm công cụ, không một hồi, Lưu Dương trong tay liền cầm một cây côn sắt đã trở lại. Người này công cụ không tồi, có điểm giống tôn ngộ không vũ khí ngẩn. An hiểu nhìn Lưu Dương nhìn một cây côn sắt liền đã trở lại ngạch, khóe miệng trừ trừ. Này gậy gọc là ta ở bên kia điền hạ sườn núi địa phương tìm được rồi, cái này cũng không thể cùng tôn ngộ không kia kim cô bỗng so. Sánh với, cái này gậy sắt đều đã rỉ sắt. Lưu Dương nghe An hiểu nói, theo sau có chút ghét bỏ nhìn nhìn trong tay côn sắt, nói, theo sau liền cầm côn sắt bắt đầu cậy những cái đó cục đá. Ta tới hỗ trợ đi. An hiểu nói. Phốn định qua đi hỗ trợ, nhìn Lưu Dương kia có chút gầy yếu thân mình, cùng một đống cục đá giao tiếp, không biết vì cái gì làm nàng nhìn liền có một loại thực biệt nữ cảm giác. Không cần, ngươi cho ta tay đấm đèn pin đi, nếu là đợi chút xà từ nơi này ra tới, ngươi có thể giúp ta, trảo một chút liền giúp ta một chút đi. Lưu Dương nói liền đem trong tay đèn pin đưa cho an hiểu, chính mình lại cầm côn sắt bắt đầu gậy những cái đó cục đá. Thấy những cái đó cục đá từng khối từng khối bị bào ra tới, Lưu Dương còn muốn từng khối từng khối chọn khai, mà An Hiểu liền ở chấm nhau bắn xuống tay đèn pin, nàng nhìn tổng cảm thấy thực không thích ứng. Được rồi được rồi, ngươi liền phụ trách đem cục đá cậy ra tới là được, ta tới chọn. An Hiểu đem đèn pin đặt ở một bên đồng ruộng. Thượng, theo sau vén lên tay áo liền bắt đầu chọn cục đá, cứ như vậy, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Chi? Thật lâu lúc sau Lưu Dương trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng thực nghi hoặc thanh âm. Làm sao vậy? An hiểu dùng tay áo xoa xoa cái trán nhỏ chọt xuống dưới mồ hôi, nhìn Lưu Dương, lại theo Lưu Dương ánh mắt nhìn nhìn kia khổng lồ trong động. Ta giống như cậy bất động, nơi này là một khối cự thạch ta lộng bất động, An hiểu, có thể hay không xà không ở nơi này a? Lưu Dương nghĩ nghĩ hỏi. Đến! Ta đến xem! An Hiểu nói, Lưu Dương cũng thuận thế nhường đường một bên ra, An Hiểu cầm đèn pin, hướng bên trong chiếu chiếu. Quả nhiên, bên trong là một khối thật lớn cục đá cấp ngăn chặn, An Hiểu cũng đang chuẩn bị nói có lẽ là nàng lầm thời điểm, bỗng nhiên thấy tận cùng bên trong đại thạch đầu bên cạnh thế nhưng còn có một cái động. Lưu Dương, bên này còn có một cái động, kia xà hẳn là liền ở bên này cái này động. An Hiểu sau này lui lui, làm Lưu Dương tới nhìn nhìn. Hành, ta thấy, ta. Đây liền lại đến cậy ra nhìn xem. Lưu Dương nói, lại cầm lấy côn sắt từ bên kia bắt đầu hướng bên trong tiến công, cùng phía trước chống nhau, một người cậy, một người chọn, tiêu phí rất nhiều thời gian, rốt cuộc đêm bên này cũng cấp đào khai, nhìn nhìn phía trước an hiểu theo như lời cái kia cửa động, phát hiện bên trong bùng đất còn có chút ướt ác. An hiểu ngươi xem, nơi này không có cục đá, toàn bộ đều là bùng đất, hơn nửa nơi này thực ướt ác nhìn dáng vẻ đây là kia xà ha ổ, ta lại đến đào một chút nhìn xem có thể hay không đào ra lưu dương nói liền tiếp tục hướng trong cậy bất quá bởi vì đây là bùn đất dùng côn sắt cậy ngược lại càng tốn công lưu dương cái này ngươi cũng nên cẩn thận đi hang ổ thân cận quá an hiểu ở một bên cầm đèn pin nghỉ ngơi nói cái này ngươi yên tâm ta còn không có hồ phi như vậy bổn lưu dương nghĩ hồ phi bị thương bộ dáng nói À, Lưu Dương Thình Lình xảy ra kêu lên một tiếng, hắn tay phải trên cổ tay Thình Lình xuất hiện một cái màu đỏ tươi. Về đi thôi, bọn họ hẳn là mau đứng lên. Lưu Dương lắc đầu, hắn thấy An Hiểu trong mắt chật lé rồi biến mất ấy nấy, ngay sau đó an ngụy nói, cùng An Hiểu trở về đi. Thiên đã tờ mờ sáng, này đó dị năng giả đều không có như thế nào nghỉ ngơi, nghiêm phổ sáng sớm tỉnh lại phát hiện không thấy An Hiểu, đang ở nghi hoặc thời điểm. Chỉ thấy An Hiểu trong tay bắt một cái nhan sắc tươi đẹp xà đã trở lại, nghiêm phổ cũng không có chú ý tới Lưu Dương sắc mặt, cùng với hắn bước đi tập tỉnh động tác. Nghiêm, phổ, người trước ta đem này xà chăm sóc một chút, không cần giết chết. An Hiểu nói liền đem xà đưa tới nghiêm phổ trước mặt, nghiêm phổ đảo cũng là cái gì cũng không hỏi chịu trói lại đây. Lưu Dương, ngươi ngồi. An Hiểu nhìn phía sau Lưu Dương sắc mặt đã trở nên ướt thanh, nhìn dáng vẻ này đọc đích sát rất lợi hại. Nghiêm phổ, Hồ Phi có cái gì biểu hiện sao? An hiểu nhìn ở một bên nghiên cứu xà nghiêm phổ, hỏi. Hắn trạng huống còn tương đối hảo, xà độc không có lại phát tác, ngược lại có giảm. Xuống xu thế, tình huống lại biến hảo, kia lấy độc trị độc tác dụng thật đúng là không tồi. Nghiêm phổ đến bây giờ còn không có chú ý tới lưu dương không thích hợp. Còn khí định thần nhàn cùng An Hiểu nói chuyện. "Lưu Dương, ngươi ngồi ở chỗ này không cần lại đi động, đừng làm độc càng thêm khất tán, nếu không nọc đọc tới rồi trái tim, đến lúc đó ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ta đi trước nhìn xem hồ phi tình huống." An Hiểu nói xong liền vào lều trại, chỉ thấy hồ phi còn đang ngủ say. Xem hắn đôi mắt xung quanh quần thâm mắt, liền biết tối hôm qua khi đọc khẳng định tra tấn hắn thật lâu. An Hiểu ngồi xổm xuống, Sóc lên hồ phi trên đùi quần, nhìn kia đùi phải bộ phận, tuy rằng còn có chút xương đỏ cùng ướt thanh, nhưng là rõ ràng hảo rất nhiều, cho dù hiện tại cũng rất nghiêm trọng, có thể giữ được mệnh liền không tồi. Xem ra, lấy độc trị độc biện pháp đích xác hữu dụng, nhưng là hiện tại đã không có rực sợ kiến, kia chỉ có một con cũng đã không có độc tính, nhìn dáng vẻ hiện. Tài yêu cầu làm chính là chạy nhanh đi tìm một con rực sở kiến trở về. An hiểu, làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Nghiêm Phổ nhìn An Hiểu ra tới, chạy nhanh hỏi, thông qua vừa mới ở An Hiểu tiếng lèo trại khi đối Lưu Dương lời nói, Nghiêm Phổ cũng rốt cuộc biết vừa mới đã xảy ra sự tình gì, thế mới biết Lưu Dương bị thương. Rực sợ kiến thật là có thể khởi đến tiêu độc tác dụng, cũng có nhẹ nhàng chậm chạp xa độc tác dụng, nhưng là chúng ta hiện tại không có rực sợ kiến, cho nên ta nghĩ lại lên núi, tìm mấy chỉ trở về, An Hiểu nói. Nếu không ta và ngươi đi thôi Nghiêm phổ lập tức nói Không cần, ngươi còn muốn chiếu cố xà đâu Ta còn không biết hồ phi kia chân có phải hay không liền thật sự giải độc Này còn muốn đến xem này xà bên trong cấu tạo đâu An hiểu một ngụm phủ quyết nghiêm phổ An hiểu, nếu không ta và ngươi đi thôi Ta này trong đội ngũ Hiện tại toàn tốt cũng chính là chỉ có ngươi Ta, nghiêm phổ Nghiêm phổ có việc không thể đi Ta liền cùng ngươi đi đi Trần Kinh nói, hiện, tại bọn họ này một cái đội ngũ thật là, đều tới trúng độc, hiện tại có phải hay không lưu hành cái này? Hành, chúng ta đi thôi. An Hiểu nói liền chuẩn bị lên núi, lưu dương, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, không thể loạn đi lại a. liền tính là Hồ Phi có thiên đại sự tình ngươi cũng không thể đi lại. Nói xong, An Hiểu cùng Trần Kinh liền hấp tắp lên núi. An hiểu, cảm tình kia nửa đêm ngươi hướng bên kia đi chính là đi tìm xạ, lưu chương hơn phân nửa đêm không ngủ được như thế nào cũng đi. Trên đường, Trần Kinh có chút bác quái hỏi, ta đi thời điểm hắn liền ở đàn kia, này hồ phi chân đến tột cùng có hay không vấn đề còn không biết đâu, không thể tùy tiện dùng chỉ rực sợ kiến đi cắn hắn một ngụm, liền xác định có thể giải độc đi. An hiểu biên nói, biên ở vùng đất thường tìm kiếm rực sợ kiến dấu vết. Trần Kinh cũng không có nói cái gì nữa, nhìn Lưu Dương kia biểu tình, bỗng nhiên hắn cảm giác này đọc so hồ phi độc còn trọng, nhìn dáng vẻ hẳn là một con rắn cắn mới đúng, vì cái gì Lưu? Dương ngạch miệng vết thương liền như vậy trọng đâu. Ai, như thế nào không có thấy rực sợ kiến a? máu chốt thời điểm như thế nào không ra? Ở hai người tìm kiếm nửa ngày lúc sau, Trần Kinh thở dài, hỏi, chúng ta nhìn xem dưới tàn cây biên có hay không đi? Không thể còn như vậy lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, rực rỡ kiến là ăn tạp tính động vật, theo lý thuyết thụ biên hẳn là có. An Hiểu nói liền ở một bên dưới góc cây tìm kiếm lên. Trần Kỳnh thấy An Hiểu bộ dáng, cũng bắt đầu dưới tàn. Cây tìm kiếm lên, vứt bỏ một mảnh lại một mảnh lá cây, hai người cơ hồ đem mỗi một thân cây đều cấp phiên biến. Chúng ta qua bên kia khe rảnh biên tìm xem đi. An Hiểu thẳng khởi eo, loát loát có chút hỗn độn đầu tóc. Đối Trần Kình nói, hành. Trần Kình nói liền bắt đầu ở phía trước biên dẫn đường. An Hiểu, ngươi xem nơi này có hai cổ thi thể. Sau một lúc lâu, Trần Kình tiếng kinh hô đánh vỡ trong rừng cây yên lặng. An Hiểu đi qua đi vừa thấy, chỉ thấy những cái đó thi thể chung quanh đều có bị. Lật qua dấu vết, nhìn dáng vẻ là mưu tài hại mệnh. Này hai người hẳn là bị rất lợi hại người chứ. Ngươi xem, một đau bị mất mạng, còn cách chính là bọn hò cổ, nhìn dáng vẻ người này cũng thật hạ thủ được. Trần Kình nói liền chuẩn bị rời đi. Mưu tại hại mệnh, hiện tại cũng không hiếm lạ. An Hiểu nói, ở một bên rễ cây bắt đầu tìm khởi rực rỡ kiến tới. Gì, An Hiểu, này có phải hay không nguyên khải giao phẫu thuật? Bỗng nhiên, Trần Kình thấy thi thể cách đó không xa có một phen tảng ra hàng quan. Đao, lại nhìn kỹ xem, thế nhưng chính là Nguyên Khải cứu trị đường đường kia bắt tay thuộc đao. Sẽ không hai người kia là Nguyên Khải giết đi. Trần Kình cầm lấy dao phẫu thuật, nhìn An Hiểu hỏi. Theo lý thuyết, hắn không có muốn giết bọn hắn lý do mới đúng vậy. An Hiểu nhớ tới mấy ngày nay cần nhất đối Nguyên Khải nhận thức, hắn là sẽ không không có việc gì đi treo chọc người khác, trừ phi người khác trước tới treo chọc hắn. Nói nữa, hắn ngày thường trên người thoạt nhìn cũng là không có gì đồ. Ăn, người khác cũng sẽ không tới treo chọc hắn, này đã có thể kỳ quái. Ăn hiểu ngươi xem, lúc này mới kỳ quái, người nam nhân này trong tay thế nhưng túng mấy cây nữ nhân trường tóc, bộ dáng này liền càng thêm kỳ quái. Trần tình phiên phiên trên mặt đất kia hai người thi thể, thế nhưng ở trong đó một người trên tay phát hiện mấy cây nữ nhân trường tóc. Trong rừng cây im ắng. Trần Kình cẩn thận kiểm tra này hai cổ thi thể, trừ bỏ này mấy cây tóc ở ngoài, chính là bọn họ hai người hành lý, hoặc là tùy thân vật phẩm đều không thấy, cái này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Không phải là Nguyên Khải thấy nơi này có cái nữ nhân bị khi dễ, hắn liền ra tay cứu giúp đi. Trần Kình làm phỏng đoán, hẳn là sẽ không, ngươi gặp qua khi nào Nguyên Khải quản quá người khác sự tình sao. Hơn nữa ngươi xem hắn đau thượng không có vết máu. Nói nữa, này hai người miệng vết thương tuy rằng là một kích bị mất mạng, nhưng là lại không phải nguyên khải giết người lệ thường. An Hiểu giải thích đến, trong lòng, tuy rằng có chút không sản khoái, nhưng là cũng không có nga nhiều rối rắn, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm được rực sở kiến rơi xuống, nhưng là kia thanh đao, đã bị An Hiểu cấp thu hồi tới. Trần kình người khác sự tình cùng chúng ta không quan hệ, vẫn là chạy nhanh tìm rực sở kiến đi. An hiểu thấy Trần Kinh còn ở tìm manh mối, không khỏi thuốc chuột nói. Hảo hảo, ta lập tức tìm. Trần Kình nói xong liền rời đi kia hai cổ thi thể, ở phụ cận dưới gốc cây bắt đầu tìm rực sợ kiến dấu vết. Ai? An hiểu ngươi nhìn xem, nơi này là rực sợ kiến oa đi. Bỗng nhiên, Trần Kình thấy một cái có chút tùng sơ đóng đất nói. Ngươi trạm xa một chút, ta đến xem. An hiểu làm trần kinh đứng ở một liền, ờ có lưu dương ví dụ sao, an hiểu cảm thấy vẫn là nàng chính mình động thủ tương đối hảo. An hiểu tìm căn gậy gỗ ở kia đôi thổ thượng bào bào, chỉ thấy kia đôi thổ nháy mắt liền suy sực, từ giữa chạy ra mấy chỉ rực sợ kiến. Nơi này quả nhiên chính là rực sợ kiến hoa, đem bình thủy tinh cho ta, an hiểu. Nói, liền dùng sớm đã chuẩn bị tốt các kẹp đi kẹp rực sợ kiến. Chỉ thấy cái kẹp kẹp lấy rực sợ kiến chân liền hướng đồ đựng bên trong phóng. Xem ra này đó rực sợ kiến ở ly thi thể gần địa phương hoạt động A. Trần Kỳnh bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm thán nghe thấy lời này, An Hiểu quay đầu, nhìn nhìn cách đó không xa thi thể, tiện đà tiếp tục bắt rực sợ kiến. Hai người giải quyết sau khi xong, trở về thời điểm đã không có ở lều trại bên ngoài nhìn Lưu Dương. An Hiểu, các ngươi rốt cuộc đã trở. Lại, Lưu Dương tiến lèo trại nghỉ ngơi, hắn thoạt nhìn thật không tốt, các ngươi mau đi xem một chút đi. Canh giữ ở bên ngoài, còn trong coi sà nghiêm phổ thấy An Hiểu bọn họ đã trở lại, biểu tình có chút nôn nóng nói. An Hiểu tự nhiên là biết nghiêm phổ có ý tứ gì, cầm cái chai liền hướng lèo trại bên trong đi đến. Hồ Phi, chân của ngươi cảm giác thế nào? An Hiểu thấy Hồ Phi ngồi ở Lưu Dương bên người. Đại khái liếc mắt một cái Lưu Dương tình huống sau liền tiếp tục nhìn Hồ Phi. "An An, ta khá. Hơn nhiều, người trước nhìn xem Lưu Dương đi." Hồ Phi đang xem thấy An Hiểu trở về thời điểm, trong lòng rõ ràng buông lỏng, chạy nhanh nói, "An Hiểu ngồi xổm xuống thân mình, cầm lấy Lưu Dương một loại xương đỏ giống móng heo tay, chỉ thấy tay phải đã toàn bộ hắc tông rồi, hơn nữa sắc mặt thoạt nhìn cũng là đen nhánh, nhìn dáng vẻ trúng độc rất sâu. Ngươi đem hắn nâng ra tới." An Hiểu nhìn Trần Kình nói, hiện tại có thể sử dụng đức nghiệp chính là chỉ có Trần Kình một người. Hồ Phi, Trần Kình, cá, người ly xa một chút, không cần bị rực sợ kiến cắn bị thương. An Hiểu làm hai người ly xa lúc sau, dùng cái kìm kẹp ra rực sợ kiến, đem nó đặt ở Lưu Dương bị thương trên cổ tay. Thấy rực sợ kiến cắn xong lúc sau, nhanh chóng ngạch kẹp lên rực sợ kiến liền thả lại đồ đựng. Mà lúc này Lưu Dương đã hôn mê bất tỉnh, An Hiểu trong lòng có chút thay quần áo, không biết này rực sợ kiến độc có phải hay không thật sự có thể giải Lưu Dương độc. Hồ Phi là một bị cắn lúc sau liền trị liệu, chính là Lưu. Dương này, là kéo thời gian rất lâu. An Hiểu, yên tâm đi, không có việc gì. Nghiêm phổ a ngủ An Hiểu, từ hắn đem bọn họ đều đuổi khai lúc sau, nghiêm phổ biết An Hiểu là sợ bọn họ lại trúng độc. Hy vọng hắn có thể hảo lên. An Hiệu nói xong, liền đến một bên đi sửa sang lại sửa sang lại cái kia rắn độc, hảo cha hỏa, cũng dám năm lần bảy lượt khi dễ nạn người. An Hiệu nhắc tới này xà, xà lập tức công thân mình, muốn tới cắn An Hiệu. Ta còn liền không biết ngươi có thể cắn thương bao nhiêu người. Nói, An Hiệu lấy ra ở trong rừng cây nhặt được nguyên khải da phẫu thuật, bắt đầu giải phẫu này xà. An Hiệu từ xà bụng bắt đầu giải phẫu, chỉ thấy này xà vừa mới bắt đầu thề sống chết chống cự. Thân mình không ngừng đông đưa, tới rồi sao lại cũng liền không có sức lực tới phản kháng. Này xà ở trong thân thể thế nhưng cũng là tươi đẹp nhan sắc, là màu xanh lục, khó trách này độc lợi hại như vậy. An hiểu, tìm được cái gì phương pháp sao? Trần Kình lúc này lại đây, nhìn đã hơi thở thoi thóp xà. Không cấm cảm thán, mặc kệ là thứ gì gặp được An hiểu đều là không chút sức lực chống cự. Đang ở tìm. An hiểu nói liền đem xà xà can cấp lấy xuống dưới. nhã đem cái này cho hắn hai đều uống điểm. An hiểu lót lót trong tay xà can, nàng vừa mới không có phát hiện bên trong có độc, nói không chừng có thể khởi đến nhẹ nhàng chậm chạp tác dụng. Trần kinh tiếp nhận xà can sau, khóe miệng lơ đảng trừ trừ, theo sau liền qua đi trước cấp lưu dương uống lên một chút, thấy bọn họ kia chảy dụa khó uống. Bồ chán, liền biết này khẳng định là cái tra tấn người đồ vật. Nghiêm phổ, đem nó răng nọc cấp rút ra, đem xà toàn thân đều phiên cái biến sau, An Hiểu đứng lên, nhẹ nhàng thở ra, đối nghiêm phổ nói, a tiêu độc nha làm gì? Nghiêm phổ có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn lạ lại đây bắt đầu nhổ răng, bởi vì là nó hàm răng cắn thương bọn họ, cho nên nhất định phải chùng hàm răng tới hoàng lại. An Hiểu nói đương nhiên, ở một bên trần kinh lại cảm giác được phút hắc hơi thở, này xà đều đã chết, còn muốn rút nha. bọn họ này một đội ngủ bởi vì vài người bị thương mà làm cho hành trình trì hoãn. phía sau kia chi đội ngủ, nhân thật sự không có đồ ăn, lại nhân cũng không biết vì cái gì An hiểu chi đội ngủ này không đi rồi. vì thế liền cố lấy chuẩn khí xui khiến những người khác cùng nhau đi trước. nghe thấy cái này tin tức khi An hiểu cũng không có cái gì ý tưởng. nhân gia là đi là lưu, cùng nàng không có gì quan hệ. Chỉ có có điểm tiếc nuối chính là, nhân loại lại sẽ thiếu mấy cái bình thường. Người, lại sẽ nhiều mấy cái tan thi. An hiểu, bọn họ tưởng đem mẹ tư dĩnh cũng mang đi, có để. Trần Kinh thấy có người tới hỏi hắn, muốn đem mẹ tư dĩnh cũng mang đi, cho nên người sau mới đến trưng cầu an hiểu ý tứ. Làm cho bọn họ mang đi đi. Lưu trữ còn ảnh hưởng tâm tình, vừa nhớ tới mẹ tư dĩnh, an hiểu liền nhớ tới mấy ngày trước mẹ tư dĩnh nói những lời này đó. Luôn là ở đêm khuya quấy rầy nàng tâm cảnh, đứng ngồi không yên cảm giác. Bọn họ kia chi đội ngũ giống như là con kiến chuyển nhà. Chấm nhau, chậm rì rì đều ở An Hiểu trước mặt biến mất, Sau lại, này phiến đồng ruộng cũng cũng chỉ có bọn họ sáu cá nhân. Nửa tháng lúc sau, thời tiết đã hơi hơi biến lạnh. An Hiểu này một đội ngũ bên trong đồ ăn đã bị tiêu diệt thật nhiều, chỉ có những cái đó mẹ còn có một ít đồ ăn không có đồng ở ngoài. Mặt khác đã còn thừa không có mấy, nhưng là bọn họ lại không tính toán lại lên núi săn thú, bọn họ ba người thương đã hảo, cũng là nên lên đường lúc, lần này bọn họ hành động phương thức như, cũ là đi bộ, những cái đó ngựa, bị ăn không sai biệt lắm. Đây là muốn tới một thu tượng trưng sao. Trên đường, thổi qua nhẹ nhẹ gió lạnh, Lưu Dương nắm thật chặt quần áo, nói, như vậy sáng sớm thường. Sương sớm còn không có tán, liền tính không phải mùa thu cũng sẽ lãnh. Hồ Phi nói tiếp đến, các ngươi thật ném dị năng giả mặt, chỉ sợ hiện tại người thường đều sẽ không sợ lãnh, phải biết rằng hiện tại dị năng giả cùng người thường nhân số chi so là một, một trăm, một trăm người trung mới có một dị năng giả. Đường đường thập phần kinh bị nói, tuy rằng giống như thật là có như vậy một chút lạnh. khụ khụ khụ, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lưu Dương thấy Hồ Phi lại muốn cãi lại, chạy nhanh nói, chọc theo đường đi, cãi nhau ẩm ĩ, náo nhiệt phi phàm, cũng không đến mức cô đơn. Thời gian cứ như vậy bị bọn họ tiêu ma ở hành trình trung. Cứu mạng A, cứu mạng A. Không biết đi rồi vài ngày sau, ở một cái quẹo vào chỗ, truyền đến một ít hỗn độn tiếng bước chân, còn có người tiếng kêu thảm thiết. Hồ Phi mấy? Người nhìn nhau vừa thấy, đều đi phía trước đi đến. Nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Oanh, này vừa thấy không quan trọng, quan trọng chính là tình cảnh này, có điểm làm cho người ta sợ hãi. Một cái đại khái có 10 người tới đội ngủ, ở phía trước biên không ngừng chạy vội, mà bọn họ phía sau cách đó không xa là một con 5 mét rất cao đà điểu, này vừa thấy, giống như là người khổng lồ chống nhau đà điểu, hồ phi còn tại như vậy ra liền cảm nhận được cường đại áp lực, chạy nhanh quay. Đầu nhìn về phía một bên An Hiểu, chỉ thấy An Hiểu cũng là biểu tình nghiêm túc. Mắt thấy kia chi đội ngũ bọn họ thật khẩn, kia đà điểu càng là cách bọn họ rất gần. Tốc độ này, Hồ Phi cùng nó so sánh với đó chính là gặp sư phụ. Đây cũng là vì cái gì Hồ Phi vừa mới cảm giác áp lực thật lớn. Đà điểu bỗng nhiên động, nháy mắt mở ra cánh. Hô hô hô hưu, ly nó cần nhất nam nhân kia tức khác bị phân người, hiện tại đã biến thành mấy tiếp thi thể, người này ngay cả đã chết cũng không thể lưu cái toàn. Thay, nhìn dáng vẻ tội ác sâu nặng a. Chỉ thấy mấy người kia cục như là mới sinh ngế con giống nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ cũng căn bản không có dị năng, khó trách chết sớm như vậy. Bang bang, một nữ nhân cầm thương hướng đà điểu khai mấy thương, này đà điểu lại không có trở ngại. Ngược lại theo dõi nữ nhân kia, tức khắc đà điểu hướng nữ nhân kia chạy tới, lúc này, một cái nhìn dáng vẽ còn tương đối xoáy khí nam nhân, bỗng nhiên cầm lấy một bên thương hướng đà điểu não một phát súng. Đà! Điểu chỉ là quay đầu nhìn nhìn hắn, theo sau lại đi công kích nữ nhân, chỉ thấy nữ nhân cũng đã không ở tại chỗ, nữ nhân kia bị mặt khác một người nam nhân cấp cứu. An hiểu, này đà điểu thật không tốt đối phó a. Nó kia cánh quả thực liền không phải thịt làm a." Hồ Phi nhìn này trong chốc lát, trên mặt biểu tình cũng thật ngưng trọng. "Đi thôi, giết chết bọn hắn." An Hiểu bỗng nhiên nói. "A? Vì cái gì?" Hồ Phi nghe thấy An Hiểu này chỉ cho không muốn sống nói, trái tim đờ mau bị dọa ra tới. "An Hiểu, chỉ là nhìn hắn một cái, theo sau chính mình liền tiến lên hỗ trợ đi." Nàng vừa mới cẩn thận quan sát một cái cái này đội ngũ, nơi này người đều tương đối hợp tác, hơn nữa có hai người đầu óc đều thực thông minh, tuy rằng không có dị năng, nhưng là này dị năng nàng có thể tự hậu thiên bồi trưởng, nàng đã nổi lên thu phục chi tâm. Phía sau những người đó thấy An Hiểu đều đã đơn thương độc mã bắt đầu xốt động, bọn họ cũng ngượng ngùng đương rồi đen rốt đầu, cũng đều đi theo An Hiểu bước chân tiến, lên hỗ trợ. Hô hô hô hưu. Đà Điểu một Trương khai cánh, lại có một người chết ở đà điểu ngẫu nhiên cánh hạ, cùng phía trước chết người kia giống nhau, ngủ mã phanh thay, thi thể đều là đức quản. Cảm ơn. An Hiểu bọn họ gia nhập đội ngũ sau, rõ ràng những người này nhẹ nhàng rất nhiều, vừa mới bọn họ không có chết kia đều là bởi vì dựa vào thông minh đầu óc, nhưng kia cũng không phải kế lâu dài, chỉ có thể là hoãn một chút. Vừa vặn An Hiểu bọn họ xuất hiện, lúc này, phía trước cái kia diện mạo Tương đối xóa khí người chừa vào An Hiểu sau lưng nói lời cảm tạ đến. An Hiểu không có phản ứng nàng. Nàng đang ở cùng này đà điểu chàng co, nàng vừa mới cùng đà điểu đối diện hai chiêu sau mới hiểu được, bọn họ căn bản chính là một cấp bậc Này đà điểu, cấp bậc cao nàng căn bản là trò xét không đến nó cấp bậc Nói cách khác, nàng đây là tìm chết tí tấu. Hô hô, cánh huy động, lại có người chết ở An Hiểu trước mặt. Hồ Phi, chợ hạ ngươi mang theo bọn họ chạy, ta cặn phía sau. An Hiểu đối với Ly, nàng gần nhất Hồ Phi nói, cũng mặc kệ Hồ Phi đồng ý cùng không. Nàng đứng ra, cầm trong tay đại đao, chuẩn bị cùng đà điểu tới cái đại chiến, chính là ở nàng thấy đà điểu kia 5 mét đều cao thân thể, cùng với kia khổng lồ cánh, nàng chính là chỉ có 1 mét nhiều. Thấy này chênh lệch An Hiểu rốt cuộc biết cái gì là trứng đau, đà điểu cũng phát hiện An Hiểu, hướng nàng nhanh chóng di tới. Mà lúc này, hồ phi liền chính mang theo bọn họ hướng chết chạy trốn, duy nhất lưu lại chỉ có nghiêm phổ. Ở đà điểu bên kia, nhìn đà điểu cực nhanh hướng an hiểu công kích mà đi, hắn trong lòng cũng âm thầm sốt ruột, theo sau bắt đầu không ngừng dùng lưỡi giao gió đi công kích kia đà điểu cánh, chính là hắn phát hiện một cái thực hiện thực vấn đề, hắn lưỡi giao gió liền này đà điểu một cái lông chim đều không có lọng xuống dưới, đây là cái gì tiếp tấu? Thấy đà điểu lại lần nữa mở ra nó cánh, an hiểu chưa lên trong tay đại đao, hung hăng mà nhảy lên hướng đà điểu chém tới. Loãng soảng một tiếng, đại, đao bị hoa cắt thành vài đoạn, mà an hiểu, trọng tâm không xong, bị hung hăng ném văng ra, mà lúc này đà điểu bỗng nhiên ngồi sộng xuống dưới, nhìn dáng vẻ là hơi mệt chút. An hiểu, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Nghiêm phổ chạy nhanh chạy tới nâng chạy an hiểu. Lại thấy An Hiểu bên miệng rõ ràng có một cổ huyết lưu ra tới. Không có việc gì, chạy mau. Tuy rằng nội tạng đã chịu một chút ảnh hưởng, nhưng là An Hiểu biết, lại không chạy bọn họ hôm nay liền có khả năng bệnh tan tại đây. hai Người dùng hết toàn thân sức lực đuổi theo phía trước đội ngũ mà đi. An Hiểu, người như thế nào bị thương? Hai người chạy thật lâu lúc sau, ngay cả mồ hôi cũng đã bốc hơi rớt. Lúc này mới đuổi kịp bọn họ, lúc này lộ trình đều đã qua sáu bảy. Không có việc gì, tiểu thương. An Hiểu nói, nhìn nhìn những người đó, lúc này bọn họ đều là không hề hình tượng nằm liệt ngồi dưới đất. Các ngươi là tình huống như thế nào? An Hiểu nhìn phía trước nam nhân kia, hỏi. Chúng ta đều là các địa phương tụ tập ở. Bên nhau, tối hôm qua chúng ta ở một cái phường bách thú phù cận chọc phải này chỉ đà điểu, ai biết nó liền vẫn luôn đuổi theo chúng ta. Chúng ta khai quá xe, chạy qua đường, ai biết vẫn là không có ném rớt nó, vẫn luôn đều đi theo chúng ta, hôm nay cảm ơn các ngươi. Nam nhân nói nói, nghĩ này đà điểu đuổi theo bọn họ thời điểm tình hình, liền cảm giác hạo bất đắc chỉ. Nhìn dáng vẻ này đà điểu nghị lực cũng quá cường hẳn đi, chúng ta đây lúc này đây là ném xuống không có. Hồ Phi nghe được, liền mở. Miệng hỏi nói, cái này ta không rõ ràng lắm, bất quá căn cứ kinh nghiệm xem ra. Nó vẫn là sẽ đuổi kịp chúng ta. Nam nhân nói nói, sau khi nói xong hắn liền vẫn luôn quan sát đến an hiểu biểu tình. Hồ phi đám người nghe thấy những lời này, tức khắc muốn chết tâm tình đều có, đây là chọc cái cái gì quái vật a? Các ngươi nguyện ý đi theo ta sao? An hiểu bỗng nhiên nói, nhìn về phía nam nhân ánh mắt cũng là chân thành tha thiết. Các ngươi nguyện ý thu lưu chúng ta. Nam nhân có chút không thể tưởng. Tượng hỏi, hắn vừa mới nói câu nói kia tuy rằng là thật sự, nhưng là cũng càng là vì nhìn xem nàng cái này dẫn đầu người phản ứng, nhìn dáng vẻ hắn không có nhìn lầm người. Bất quá ta nơi này kỷ luật nghiêm khắc nga An hiểu cười cười, tuy rằng đối với đà điểu chuyện này, nàng cũng cảm giác có chút đau đầu, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng tiếp thu chi đội ngũ này. Hành, không thành vấn đề, các ngươi nguyện ý sao? Nam Nhân nói liền trương cầu hắn đồng bạn ý kiến. Không thành vấn đề. Bọn, họ hiện tại chính là ước gì ba thượng bọn họ chi đội ngũ này đâu, như thế nào sẽ cử tuyệt. Khi hành, ta liền đơn giản giới thiệu một chút đi. Nam Nhân nói liền đứng lên. Ta kêu thôi Tuấn, trước khi là chúng ta chi đội ngũ này bên trong quân sư, đây là Lý U Mỹ, phía trước là chúng ta đội trưởng bạn gái, bất quá đội trưởng đã hy sinh. Thời Tuấn chỉ vào đội ngũ trung nữ nhân duy nhất nói, an hiểu theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân kia đầy mặt kiều nhu, bớt quá ở đối thượng an hiểu ánh mắt, khi trong mắt rõ ràng thực khó chịu. Đây là hồng thất, bởi vì ở nhà là đứng hàng lão thất, cho nên liền nổi lên như vậy cái danh, biết võ công, là chúng ta trong đội ngũ tay đắm, ở phía trước cũng là chúng ta đội trưởng bảo tiêu. Thôi Tuấn đứng ở một cái tục tầng nam nhân trước mặt nói. Hồng Thất cũng đối với An Hiểu cùng với mọi người ôm ôm quyền. Đây là Mã Văn Chiêu, tính cách tương đối nội hướng, không thế nào ái nói chuyện, bất quá thực thông minh, là suốt ngủ quân nhân. Thôi tuấn giới, thiệu đến hắn bên người một người nam nhân, tuy rằng tên hữu hạng tú khí, bất quá người vẫn là không tồi. Đây là lục ngôn, chân quê, rất trung hậu thành thật. Thôi tuấn giới thiệu đến, An Hiểu nhìn nhìn, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Đây là phùng quốc thắng, là chúng ta trong đội ngũ tuổi khá lớn, thực hào sản. Thôi tuấn chỉ vào một cái thoạt nhìn đã trải qua rất nhiều năm tháng nam nhân nói nói. Đây là tào lỗi, mới 16-17 tuổi, vẫn là cái học sinh, cũng là mới đi theo chúng ta. Thôi tuấn chỉ. vào cuối cùng một cái nam hài đối An Hiểu nói, mà cái này nam hài đối với An Hiểu, hào phóng cười sao lại có điểm sùng bái nhìn về phía mã văn chiêu đi, An Hiểu hơi hơi mỉm cười. Những người này, nàng vẫn là tương đối vừa lòng. Ta là An Hiểu, đây là Thật Hoạt, Bác Hồ Phi, đây là Trần Kình, đây là Lưu Dương, đây là Nghiêm Phổ. Nếu chúng ta đều hòa hợp một cái đại tập thể như vậy, ta chắc chắn đối với các ngươi phụ trách. Về sau đại gia ở chưa ở chung liền chính, tự như nhà mình huynh đệ giống nhau. An Hiểu nói vài câu sau liền không có bên dưới. Hiện tại vừa mới bắt đầu, nàng còn không nghĩ nói quá nhiều. Chính yếu nguyên nhân vẫn là vừa mới nội tạng có điểm bị hao tổn. An hiểu, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, nghỉ tạm lâu như vậy, nói không chừng đà điểu liền sắp tới. Hồ Phi nói, chi đội ngũ này liền tập thể lên đường. Đường xá thượng mấy ngày, mọi người đều hỗn chính, khoảng cách thành phố A cũng không xa. An hiểu, sắp đến thành phố A bên cạnh, nghe nói thành phố A căn cứ là thành lập ở một mảnh phế tích địa phương. Nơi nào tương đối hẻo lánh, mặt thế tiền nhân khẩu liền không nhiều lắm, hiện tại hẳn là cũng sẽ không rất nhiều. Thôi Tuấn bụng chính là thành phố ăn người, bất quá bởi vì thật lâu không có đã trở lại, cụ thể hắn cũng nói không rõ. Hành, đi trước nhìn xem đi." An Hiểu nói, bọn họ đồ ăn cơ hồ đã khô kìa, dân cư một nhiều, đồ ăn nhu cầu lượng cũng liền sẽ càng nhiều. Tuy rằng phía trước Thôi Tuấn bọn họ nơi đó có đồ ăn Nhưng là cũng không có duy trì đến. Thật lâu, tới cần màn đêm buông xuống, một hàng mười ba người rốt cục đến thành phố A căn cứ, nhìn này đã sắp rỉ sát hàng rào sắt, đại môn bên còn có bốn cái thủ thành. Muốn tiến vào căn cứ, yêu cầu nộp lên hai phần ba đồ ăn, hoặc là liền một cái giao ra một cái cam gia tinh hạch. Ở bọn họ muốn đi vào thời điểm, một cái thủ thành nói, Trần Kinh, lấy tinh hạch đi. Liền ở Hồng Thất đám người có chút tức chận thời điểm, An Hiểu mở miệng nói lời nói. Trần kình lấy ra 13 cái tinh hạch đưa cho. Thủ thành, theo sau bọn họ đều bị quan vào phòng tối, nghe nói là phải trải qua quan sát kỳ mới có thể đi vào, đây là vì dự phòng bọn họ chi gian có bị cảm nhiễm người. Như thế nào tiến vào đều phải trao nhiều như vậy tinh hạch, có phải hay không quá hố cha? Hồng Thất ở trong phòng, biểu đặt hắn bất mãn. Hiện tại muốn cho một người bình thường đi đánh một cái thăng quá cấp tan thi, sao có thể, rõ ràng chính là đi chịu chết. Chính là A, này thực hiện nhiên chính là xảo trá. Tạo lỗi cũng có chút. Tức trận bất bình. Chúng ta vào không được là chúng ta tổn thất. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ bất quá là thiếu thu mấy cái tinh hạch mà thôi, kỳ thật không có gì quá lớn ảnh hưởng, vẫn là tạm chấp nhận một chút. Lưu Dương nói. Lời này ra tới, mọi người cho dù trong lòng có cái gì không thoải mái, cũng chỉ có thể cảm thán này thế thái thay đổi. Đêm khuya, thấy bọn họ không có gì gì thường, đã bị phóng ra, mấy người tới rồi bán phòng chỗ, chỉ thấy nơi này quầy nhân viên đều ở ngủ gà ngủ cực. Trong phòng cũng không có gì người. Chúng ta muốn thuê nhà. Trần Kinh lớn tiếng nói, tức khắc bừng tỉnh quầy thường một cái đã ngủ rồi nữ nhân viên. Kêu cái gì kêu, muốn thuê cái dạng gì. Nữ nhân sang hiển nhiên bất mãn như vậy vẫn đem nàng đánh thức, trên mặt biểu tình cũng là có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Chúng ta muốn một cái đại điểm, ngươi giới thiệu một chút đi. An hiểu nhìn nữ nhân, lạnh lùng nói. Giới thiệu đều ở chỗ này, chính ngươi xem. Nữ nhân đem một trương đơn tự ném vào an hiểu. Trước mặt quầy thường, theo sao chính mình lại ngồi xuống. Còn lại người đều có chút tức giận, bất quá đều bị an hiểu cấp chặn lại, đã trở thế này hơn nữa lại là mới đến, vẫn là không cần gây chuyện tương đối hảo. Các ngươi nhìn xem, này bộ 200 mét vuông thế nào? Ở vào lầu 2, vị trí này không tồi. An Hiểu coi trọng một chỗ tương đối rộng mở, hơn nữa vị trí tương đối tốt phòng ở. có thể bất quá này giá cả giống như quá quý đi. Hồ Phi nghe thấy An Hiểu nói tiếng lên đi rồi hai bước. Phòng ở đích xác không tồi, chính là đang xem thấy kia giá cả sao? Tức khắc có chút rung rảy, tuy rằng bọn họ có rất nhiều tinh hạch, nhưng là giống như không phải như vậy lãng phí. Mua không nổi nói cái gì vô nghĩa. Lúc này, quầy thượng nữ nhân ghét bỏ nói. Trần Kình liền phải này bộ. An hiểu nhìn bản vẽ, như là không có nghe thấy nữ nhân nói nói giống nhau. Trần Kình nghe thấy lời này, đi lên liền bắt đầu lấy tinh hạch. 50 cái hoàng gia tinh hạch, một cái không ít bại ở nữ nhân trước mặt. Quầy thường, trực tiếp bỏ qua nữ nhân chật mình cương mặt, sau này lui lại mấy bước. Có thể đem chìa khóa cho chúng ta sao? An hiểu nhìn nữ nhân còn không có phục hồi tinh thần lại cương mặt, có chút không kiên nhẫn nói. a có thể có thể. Nữ nhân còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe thấy An hiểu nói, chạy nhanh gật đầu nói, còn chạy nhanh đến cái bàn trong ngăn kéo đi tìm chìa khóa. Đây là phòng ở chìa khóa, ngài thu hảo. Nữ nhân lúc này mới có điểm hoảng loạn, có thể tùy tiện lấy ra nhiều. Như vậy tinh hạch người, ở cái này căn cứ nàng còn không có gặp được quá đâu. Mấy người vút hát tìm được rồi phòng ở. Này phòng ở quả nhiên không tồi a, khó trách như vậy quý. Mở cửa, hồ phi tùy tay ấn đến trên vách tường cái nút trong phòng tức khắc sáng trưng, Nguyên lai là mở điện, nhìn dáng vẽ căn cứ này thật đúng là không bình thường a. Kỳ thật cái nút bọn họ này hơn một tháng cận nhất đều là ở trên đường, trong căn cứ mặt nạ thể có chút cái gì biến hóa nặng đều là không rõ ràng lắm mà. Hiện tại mở điện đã nói lên căn cứ này xây dựng vẫn là tương đối thành công. Hôm nay thật là mệt chết. Đường đường đặt mông ngồi ở sạch sẽ ngăn nắp trên sofa, thở ra một hơi nói. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai đi xem căn cứ này có cái gì đặc biệt địa phương. Thời Tuấn nói, nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa An Hiểu, thấy nàng đã không có gì tinh thần. Hiện tại đi trước phân phòng, ta đi xem. Hồ Phi nói xong liền nhanh như chớp chạy tới xem phòng, Lưu Dương cũng đi theo đi. An Hiểu, nếu không ngư liền đi trước nghỉ ngơi đi. Nghiêm phổ quan tâm đến, không có việc gì, chờ hai người bọn họ xuất hiện đi. An Hiểu không để bụng nói, theo sau quan sát khởi này phòng ở. Không gian rất lớn, bàn trà đối diện trên tường còn treo LCD TV, hiện tại cũng chỉ là bài trí. An Hiểu, nơi này tổng cộng có 6 trang phòng ngủ, ngươi nghĩ như thế nào ngủ đi? Hồ Phi cùng Lưu Dương ra tới, đối An Hiểu nói. Thôi Tuấn, ngươi cảm thấy như thế nào ngủ? An Hiểu nhìn Thôi Tuấn, người này nàng đối hắn. Ấn tượng là tương đối tốt, chỉ bằng kia thông minh đầu óc. Chúng ta có 11 cái nam hai cái nữ vậy có ba nam nhân ngủ một cái giường còn có một cái là hai cái nam cùng nhau ngủ các ngươi hai cái nữ hài liền một người ngủ một trương đi thôi kiện nghĩ nghĩ nói vậy yên ngươi đi ta chính mình trước tìm cái phòng đi an hiểu nói xong liền đứng lên tùy tiện tìm cái có thể thấy rõ ràng căn cứ phòng liền ngủ hạ dư lại những người đó đều hai mặt nhìn nhau mọi người phân hào lúc sau truy đọc lý ưu mỹ ngồi ở trên sofa bất động ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi a? Trần Kình nhìn Lý U Mỹ hỏi, hắn là muốn cùng Đường Đường còn có Thôi Tuấn cùng nhau ngủ. Trước mắt cái này phòng khách cũng cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Trần Kình, ngươi có thể hay không bồi bồi ta a? Lý U Mỹ đứng lên ngồi ở Trần Kình bên người, ánh mắt phủ mị nhìn nàng. Trần Kình lúc này mới chú ý tới, nguyên lai like này Lý U Mỹ lớn lên còn không phải rất kém cỏi sao? Tuy rằng cùng An hiểu là không thể so sánh, nhưng là cũng coi như được với một cái đại mỹ nhân. Cái này, ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói?" Trần Kình thấy Lý U Mỹ mặt lộ vẻ khó xử, thuận miệng hỏi. "Trần Kình, ngươi có thể hay không bảo hộ ta?" Lý U Mỹ bỗng nhiên cúi đầu, ghé vào Trần Kình trên đùi, ngữ khí nhẹ nhàng. "Ngạch ta bảo hộ ngươi là hẳn là a, chỉ cần là chúng ta trong đội ngũ, ta đều hẳn là bảo hộ." Trần Kình hiện tại mặc dù là ngốc tử, cũng minh bạch Lý U Mỹ là có ý tới gì, bất quá hắn hiện tại không có kia phương diện ý. Tưởng, cho dù này Lý U Mỹ cũng là thú sắc khả sang, nhưng là hắn chính là nhất không nổi kia cổ hứng thú tới. Trần Kình, ta là nói ngươi có thể hay không đơn độc bảo hộ ta, bảo hộ ta, ta làm ngươi người được không? Lý U Mỹ đôi tay ở Trần Kình trên đùi chu tẩu, dịu hoặc nói: "Lý tiểu thư, này nhưng không được." Ta là cái thôi nhân, ta không xứng với ngươi, sát trời đã tối, sớm một chút nghỉ ngơi a. Trần Kình nói xong ngay lập tức đứng lên, nhanh như chết chạy tới phòng. Lý U Mỹ nhìn Trần Kình chạy trối, chết bóng dáng, trong mắt phát ra một cổ án hận biểu tình, có chút tức muốn học máu đấm đánh một chút sofa, sao cực kỳ không muốn hướng phòng đi đến? Làm sao vậy? Gặp được quỷ vẫn là sao, chạy nhanh như vậy? trần kình một hồi đến phòng đường đường liền trêu kẹo nói không phải gặp được quỷ là gặp được chủ hoặc trần kình phun ra một hơi theo sau cởi áo tháo thắt lưng lên giường ngủ ai trần kình trước đường ngủ a nói chuyện phiếm bái đường đường thấy trần kình muốn ngủ vỗ vỗ bờ vai của hắn các đại ca các ngươi còn không mệt a trần kình nhìn thôi tuấn cùng đường đường thập phần bất đắc chỉ Trần Kình, ngươi vừa mới nói sắc, chịu có phải hay không Lý U Mỹ sắc, chịu ngươi. Thôi Tuấn tà cười nhìn Trần Kình, Ngươi như thế nào biết? Trần Kình nghe thấy cái này, ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn hắn. Lý U Mỹ lớn lên không tồi, chúng ta trước kia cái kia đội trưởng là cái thôi nhân, này Lý U Mỹ đem hắn câu tới tay, muốn mượn này tới bảo hộ chính mình. Thôi Tuấn không sao cả nói. Xem. Ra là cái vị sinh tồn không tiếc hết thảy đại giới nữ nhân A, đường đường nói. Có thể nói như thế, bất quá Trần Kinh A, này lý u mỹ lớn lên cũng không tệ lắm, ngươi sao không liền thuận nàng ý đâu. Thôi Tuấn nói dẫn nói, ta sợ nhiễm bệnh. Trần Kinh trường hắn một cái sau liền bắt đầu ngủ. Sáng sớm, chúng ta đã không có đồ ăn, hôm nay đi trước trong căn cứ mặt nhìn xem, có hay không bán. An hiểu nhìn mọi người nói chia làm mấy cái tiểu đội đều đi ra ngoài đi dạo đi, Thôi Tuấn để ý kiến đến. Cuối cùng còn lại là An Hiểu cùng Nghiêm Phổ, Thôi Tuấn còn có Trần Kình cùng nhau, mặt khác chính là Lưu Dương cùng Hồ Phi, đường đường, còn có Tào Lỗi cùng nhau, dư lại 5 người ở bên nhau. Thoạt nhìn căn cứ này cũng không tệ lắm a, xây dựng khá tốt, trừ bỏ niên đài Thoạt nhìn tương đối có chút xa xăm ở ngoài. Thôi Tuấn nhìn này căn cứ, nói, Nghiêm Phổ. Ngươi biết cha mẹ ngươi ở địa phương nào sao? An Hiểu bỗng nhiên nhớ tới, nghiêm phổ cha mẹ cũng là ở cái này căn cứ. Ta còn không biết. Nghiêm phổ lắc đầu. Chúng ta đây đi trước tìm xem xem đi, căn cứ hẳn là có nhân viên đăng ký, chúng ta đi trước nhìn xem đi. Trần Kình nói. Mọi người nói phòng đăng ký, này phòng ở không có bao lớn, nhiều lắm 20 tới mét vuông đại. Ngài Hảo, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? An hiểu bọn họ vừa vào cửa, liền có nhân viên họ đến. Chúng ta yêu cầu tới tìm hai người, một cái là nghiêm nghiệp, một cái là xương đoá. Nghiêm phổ nói, đây là hắn cha mẹ tên. Tốt, ta trước ngài ra một chút. Nữ nhân, nói nói liền ở một bên trên máy tính bắt đầu đưa vào tên tuần tra. Có, bọn họ là phu thê, ở tại bên ngoài thứ 20 số 8. Nữ nhân nói nói, theo sau ấn niệm ra địa chỉ thời điểm. Biểu tình lập tức liền thay đổi, bên ngoài, là nhất nghèo người thường trụ địa phương, vốn dĩ nhìn này vài người sạch sẽ, tưởng cái cái gì cá lớn, không nghĩ tới trang nhưng thật ra rất giống. Cảm ơn. Nghiêm phổ sau khi nói xong liền đứng ở một bên, nhìn An hiểu quyết định. Đi thôi, đi xem. Nói liền đi ra ngoài, cũng. Mặc kệ phía sau nữ nhân bên miệng oán giận thanh. Hiện tại thật đúng là đôi mắt chanh lợi a lúc này mới gọi là thói đời nóng lạnh. Ra cửa, Trần Kình cảm thán nói, đây chính là hiện tại là thế giới một cái đại thể xu thế. Thôi Tuấn nói, Chi an hiểu, ta giống như nhớ rõ, cái kia mẹ Tư Dĩnh nói nàng phụ thân là căn cứ này cao quản đi, nói không chừng nàng đã sớm tới rồi. Trần Kình bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước cái kia lệnh người chán ghét nữ nhân, người khác sự tình cùng chúng ta không? Quan hệ An hiểu nhớ tới nữ nhân kia, nói nguyên khải thích nạn nữ nhân kia, nếu là nàng thật sự tới rồi căn cứ này nói, chỉ sợ sẽ tìm đến bọn họ phiền toái. Chính là nơi này. Mấy người một đường đi tới, này bên ngoài phòng ở cơ hộ đều là thổ phòng mở, toàn bộ đều là một ít người thường, cũng là an toàn nhất không có bảo đảm người. Nghiêm phổ ở một chỗ rách nát lường thổ phòng trước mặt tạm dừng xuống dưới, thanh âm có chút khàng khàng. Khả năng hắn không có nghĩ tới vụ mẫu của chính mình sẽ ở tại. Như vậy địa phương đi. Ba mẹ. Trong phòng mặt đen nhánh, nghiêm phổ đứng ở cửa hô hai tiếng. Ai, là tiểu phổ sao? Một lát sau, ở nghiêm phổ liên tục kêu vài thanh lúc sau, trong phòng rốt cuộc truyền đến có chút nhẹn ngào thanh âm. Là, mẹ, là ta. Nghiêm phổ nghe thấy được thanh âm liền chạy nhanh đi vào, trong phòng một mảnh đen nhánh, nhìn nằm ở trên giường người nghiêm phổ nước mắt nháy mắt liền chảy ra trần kình vốn dĩ tưởng vào xem lại bị an hiểu cấp ngăn cản xuống dưới mấy ở ngoài cửa chờ nàng biết hiện tại nghiêm phổ là không muốn làm cho bọn họ thấy bộ dáng của hắn thôi tuấn cũng là biết rõ điểm này nghiêm phổ ở phòng đợi thật lâu lúc sau rốt cuộc ra tới đôi mắt có chút sưng đỏ thế nào thuốc thuốc a cũng khỏe đi an hiểu hỏi bọn họ đều hảo nghiêm phổ đôi mắt lé lé Nói, Nghiêm Phổ, đem thuốc thuốc Aji mang đi đi, cho bọn hắn tổ cái phòng ở, nơi này ở không có an toàn bảo đảm. An Hiểu là biết đến, ở tại nơi này người như thế nào sẽ hảo, hơn nữa Nghiêm Phổ cha mẹ tuổi hẳn là không phải rất lớn, vì cái gì không có ra tới đâu, nhìn dáng vẻ hẳn là thật suy yếu, thật lâu không có ăn qua đồ vật mới có thể như vậy. An Hiểu, này thích hợp sao? Nghiêm Phổ có chút cảm kích nhìn về phía An Hiểu theo sau hỏi, không có gì không thích hợp, chúng ta đều là người một nhà. An hiểu hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới này tươi cười lại thật sâu chừng ở một bên thôi tuấn trong mắt. An hiểu đám người đem nghiêm phổ cha mẹ dàn xếp hảo lúc sau, lại cho bọn hắn cầm trước đồ ăn. theo sau liền ngồi ở tân thuê trên sofa, nhìn nghiêm phổ cùng cha mẹ hắn ôm chuyện. Nhìn bọn họ hai vợ chồng già như vậy thân cận nghiêm phổ bồ tráng, làm an hiểu có chút tưởng phụ mẫu của chính mình, không biết bọn họ quá đến thế nào. Hiện tại ngay cả bọn họ sống hay chết đều còn không biết, nghĩ nghĩ liền có điểm buồn bã thương tâm. Tiểu phổ, tiểu yên đâu? Nàng như thế nào chưa từng có tới? Nghiêm nghiệp nhìn chính mình nhi tử, có chút nghi hoặc hỏi, chương yên nàng, nàng đã xảy. Ra chuyện. Nghiêm phổ có chút thương cảm nói, nhớ tới Dương Yên chết kia một màn, này cũng coi như là nàng chính mình đúc thành sai đi. Mà An Hiểu nghe thấy tên này, vừa mới bắt đầu còn có điểm xa lạ, theo sau nhớ tới mới vừa nhận thức Nghiêm phổ sau đó không lâu kia một màn, Dương Yên là hắn bạn gái đi. Lúc ấy Nghiêm phổ là giới thiệu quá, bất quá sao lại nàng lại nhiều lần khiêu chiến An Hiểu quyền uy, đơn giản cũng khiến cho nàng thấy chim vương đi. Đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì nhi? nghe thấy nghiêm phổ lời này nhất chịu đã thích người không gì hơn xương đóa, nàng là phi thường thích đứa nhỏ này, cho chùa nàng có chút tùy hứng không nói lý, nhưng là ít nhất nàng tâm địa thiện lương a. chúng ta bị tan thi vây công, nghiêm phổ chỉ nói dám mộc một câu, lời này vừa ra tới, bọn họ cũng đều biết là chuyện như thế nào, xương đóa liền bắt đầu ở một bên âm thầm rơi lệ. nếu ngươi đều đã trở lại, về sau là đi theo chúng ta cùng nhau sao? Nghiêm nghiệp nhìn nhìn nghiêm phổ bên người. Những người đó, ánh mắt đang xem thấy an hiểu thời điểm, rõ ràng hiện lên kinh nghiệm ánh mắt. Không được, ta hiện tại là đi theo an hiểu đội ngũ, chúng ta còn có chuyện phải làm, bất quá ta sẽ an bài hảo của các ngươi. Nghiêm phổ nhìn an hiểu nói, liền tính không phải bởi vì nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không dễ dàng rời đi an hiểu, rốt cuộc, trong lòng không tha. Ai, tùy chính ngươi đi. Nghiêm nghiệp thở dài, cũng không hề nói thêm cái gì. Từ nghiêm phổ cha mẹ trong nhà ra tới thời điểm, nghiêm phổ. Tâm tình rõ ràng trấn định rất nhiều, nhìn dáng vẻ đã hoảng lại đây. Chúng ta hiện tại trở về đi. Trần Kình hỏi, mọi người nhất trí cật đầu. An hiểu nhìn nhìn căn cứ này, nơi này kiến trúc cùng cấu tạo có lẽ có thể học tập một chút. Tích lũy tích lũy kinh nghiệm, cái kỳ lý tưởng căn cứ, an hiểu trước sau là không có từ bỏ, cho dù đã hòa thân người đều tách ra, hơn nữa con đường này sẽ đi thực chan nan cũng sẽ trả giá thực rất nhiều giới, nhưng là an hiểu không biết, này trả giá đại giới, là nàng cả đời cũng mặc không đi thống khổ. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, nhìn xem chúng ta đi ra ngoài mua cái gì. Tất cả đều là ăn ngon, bất quá đều là sắp tới gần quá thời hạn. Hồ Phi thấy An hiểu bọn họ đã trở lại, có điểm hiến vật quý nói. An hiểu mấy người đến gần nhìn nhìn, đồ ăn vặt, rau chưa, còn có một ít gạo, hôi mặt, nhìn dáng vẽ này căn cứ quả nhiên là không đơn giản, này đó đồ ăn thế nhưng đều bán có. Làm không tồi, hoa bao nhiêu tiền. An hiểu nhìn nhiều như vậy đồ vật, bỗng nhiên vẽ. Mặt cao thâm nhìn Hồ Phi, ngạch cái này, cái này. Hồ Phi còn không có phản ứng lại đây, an hiểu này chuyển biến cũng quá nhanh, tuy rằng tinh hạch là hoa có điểm nhiều, nhưng là đâu, nhưng là ngươi nhìn xem này đó đồ ăn, tất cả đều là thứ tốt. a. hồ Phi bắt đầu muốn trời đi tầm mắt, mọi người thấy a hắn này dạng đều bắt đầu cười trộm, nói trọng điểm. An hiểu công môi cười, đôi mắt nhìn chậm chậm vào hồ Phi. Khù khù khụ. hoa 68 cái hoàng gia tinh hạch. Hồ Phi thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng đều tiểu nhân mau nghe không thấy. Còn thừa nhiều ít. An hiểu cũng không có như Hồ Phi dự đoán như vậy phát điên, ngược lại thực bình tĩnh hỏi còn thừa nhiều ít, tức khác có chút kinh ngạc. Còn có người cái tả hữu. Hồ Phi thấp thấp nói, trời biết, hắn đem trong đội ngũ tích cóp này một hai tháng tinh hạch, hôm nay một hơi liền cấp chùm, chính hắn đều đau lòng vô cùng. hắc hắc hắc, ngươi như thế nào cái công đạo pháp nhi? An hiểu nhìn hồ phi, âm hiểm cười lên, cái này, đồ ăn đại gia ăn, tinh hạch đại gia kiếm. Hồ phi khóe miệng trừ trừ, có chút xấu hổ nói, ha ha ha, đồ ăn đại gia ăn, tinh hạch hồ phi kiếm. Trần kình ở một bên cười to đến, ngươi nha, đừng nghĩ ăn, loại này thất tính bội nghĩa nói ngươi cũng nói được. Hồ phi oán hận trắng lít mắt một cái trần kình, người sao che miệng tiếp tục cười to. Được rồi, chờ ngày mai nhìn xem đi ra ngoài tìm điểm tinh hạch trở về, căn cứ này đã không có tinh hạch, là ngốc không đi xuống. An Hiểu ngồi xuống nói, hôm nay hồ phi hoa tinh. Hạch tuy rằng nhiều, nhưng là đối với An Hiểu tới nói bất quá chính là chính trâu mất sợi lông, nàng trong không gian còn có vô số hoàng gia tinh hạch, kia còn đều là Nguyên Khải công lao đâu, nhớ tới Nguyên Khải, An Hiểu ánh mắt ảm đạm rồi một ít. Ngồi ở một bên nghiêm phổ nhảy bén phát hiện tới rồi An hiểu tâm tình, nhưng là hắn cũng không biết là vì chuyện gì. Này đó đồ ăn cậu chúng ta ăn mười ngày nửa tháng, đây chính là chúng ta một buổi sáng thành quả, hôm nay chương điểm mạng thầu thế nào? Đã lâu không có ăn qua, thèm đến thực. Hồ Phi bỗng nhiên giống một cái tiểu hài nhi giống nhau, ở An hiểu trước mặt A muốn đường ăn. Hành A, muốn ăn chính mình động thủ. An hiểu gật đầu, hồ phi nghe thấy an hiểu nói, tư cười bản năng mở rộng, chính là đang nghe thấy nửa câu sau lời nói thời điểm, kỳ tư cười tức khắc cứng đờ ở trên mặt. An hiểu, ngươi khi dễ ta, ngươi biết ta sẽ không chương màn thầu. Hồ phi đáng thương hề hề nhìn an hiểu, thật không biết này một đại nam nhân bán khởi manh, tới vẫn là sẽ manh đến một mảnh người. Ai sẽ chương màn thầu? An hiểu đem mọi người nhìn một vòng. Kỳ thật, ta sẽ như vậy một chút, bất quá ta làm cho không thế nào hảo. Thôi Tuấn bỗng nhiên có chút thẹn thùng nói. Sẽ là được, Thôi Tuấn, liền phiền toái ngươi dạy giáo Hồ Phi, hắn thực hiếu học, ta tin tưởng hắn sẽ trở thành ngươi xuất sắc đệ tử. An Hiểu nghiêm trang nói. Nghe thấy An Hiểu lời này, mọi người cái tráng toát ra tam căn hát tuyến. Thấy Hồ Phi cùng Thôi Tuấn, còn có tạo lỗi đều là chân màn thầu. Lưu Dương về phòng đi, còn lại người cũng không biết vọt đến chạy đi đâu, phòng khách liền để lại An Hiểu cùng Lý U Mỹ hai người, An Hiểu lấy ra Nguyên Khải kia bắt tay thuộc đao, dùng vải dịch cẩn thận, chậm rãi trà lau. Chuyện cũ hướng thác nước hồi hiền ở An Hiểu trong đầu, từng nhớ rõ, nàng nhiều lần hỏi hắn vì cái gì đối nàng tốt như vậy, nàng nhớ rõ, hắn nói chính là ta thích ngươi, nhớ tới ngay lúc đó tâm cảnh. Nàng là cảm thấy buồn cười, nào có ai, thấy đều không có gặp. Qua, liền sẽ thích thượng một người, chính là hiện tại nhớ tới, nàng trong lòng thế nhưng có một loại nàng chính mình cũng không nói lên được cảm giác. Nguyên khải, cái khi cùng chân chính người không có khác nhau tan thi, giống như ở một chút một chút đánh sập nàng trong lòng phòng tuyến, còn hảo, an hiểu có chút may mắn tưởng, nàng phòng tuyến còn không có vượt. Nguyên khải đã biến mất, nàng sẽ không lại vì thế cảm thấy khó tránh khỏi đau khổ, chính là trong lòng, thế nhưng vẫn là có một chút mất mát. An hiểu không chút nào truy giá, đắm chìm tới rồi chính mình suy nghĩ. Lý U Mỹ nhìn ngốc ngốc an hiểu, bỗng nhiên đứng lên, hướng an hiểu phương hướng đi qua, theo sau đùi thực không cẩn thận đụng phải trên tay chính cầm đau an hiểu. a Trên tay truyền đến một trận đau đớn, An Hiểu phản xạ có điều kiện cúi đầu xem chính mình tay, chỉ thấy cha phẫu thuật thật sâu khẳm nhập nàng tay trái lòng bàn tay, máu tươi chín cuồn cuộn không ngừng mà phương trào mà ra, An Hiểu không có cố chính mình tay, mà là ngẩn đầu nhìn đang đứng ở một bên Lý U Mỹ, chỉ thấy nàng trong mắt có một tiêu vui sướng khi người gặp họa. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, Lý U Mỹ thực vô tội nói, An Hiểu không có trả lời. Tay phải nhẹ nhàng vừa động, chuẩn bị thanh đau rốt ra. Ngươi làm gì? An Hiểu vừa mới nhịn đau thanh đau rốt ra, mà này Lý mỹ thế nhưng lại không cẩn thận đụng phải một chút An Hiểu, chỉ thấy kia đau thực không vừa khéo liền cắt vỡ An Hiểu cổ tay trái, lúc này đã rơi xuống trên mặt đất. An Hiểu nhìn chính mình ở ra bên ngoài đổ máu thủ đoạn, tay trái đã bị máu tươi bao trùm, những cái đó mới mẹ máu còn ở không ngừng đổ trên mặt đất. A, thực xin lỗi a, ta thật không phải cố ý muốn chạm vào ngươi. Lý U Mỹ đôi tay che miệng lại, thực kinh ngạc nói, trong ánh mắt lại là cười. An hiểu nhìn này trên bàn trà cũng không có giấy, mà này trên tay đau đớn đã truyền khắp toàn thân, hơi chút nhất định giống như là muốn cắt chi giống nhau. Trần kình, trần kình. An hiểu cố định trụ tay. Trái, hướng về trong phòng hô vài tiếng. Trần kình cùng nghiêm phổ bọn họ phía trước đi ra ngoài. Có chuyện gì sao? Lúc này, ở phòng bếp Thôi Tuấn ra tới, trên tay còn toàn bộ đều là hôi mặt. Giúp ta lấy điểm giấy tới. An Hiểu nhíu chặt mày, này thật đúng là đau. Hảo A, Thôi Tuấn còn không biết An Hiểu đã xảy ra sự tình gì. Đến trong phòng tìm ra tờ giấy sau hướng An Hiểu phương hướng đi tới. An Hiểu, ngươi làm sao vậy? Như thế nào nhiều như vậy huyết? Ngươi như thế nào bị thương? Thôi Tuấn, nhìn đầy đất máu tươi. Đem trắng tinh sàng nhà nhuộm thành màu đỏ, lại nhìn về phía an hiểu tay, quả thực liền có thể dùng kinh hách trạng tới hình dung. An hiểu không nói gì, lấy quá kia tờ giấy, nhẹ nhàng xoa xoa trên tay huyết, bất đắc chỉ giấy quá ít, huyết quá nhiều, kia tờ giấy mới vừa gặp phải huyết đã bị tậm ướt xong rồi. Lý U Mỹ, đây là có chuyện gì? Thôi Tuấn nhìn ngồi ở một bên dương dương tự đắc Lý U Mỹ, trượt giác nói cho hắn lúc này cùng nàng tương quan. Ta cũng không biết a ta bớt. Quá chính là không cẩn thận chạm vào nàng hai hạ, ta không biết nàng ở chơi đâu, không liên quan chuyện của ta. Lý U Mỹ nhúng nhúng vai, nói. Thôi Tuấn cuối cùng là minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, cảm tình là này Lý U Mỹ chở trò quỷ, nghĩ. Thôi Tuấn vào nhà đem sở hữu giấy đều đem ra, hỗ trợ xoa an hiểu thủ đoạn. An hiểu, người nơi này như thế nào có hai cái miệng vết thương. Xoa xoa. Thôi tưởng thế nhưng phát hiện An Hiểu lòng bàn tay còn có một cái vết đau, hắn vừa mới không cẩn thận chạm vào. Một chút, tức khắc liền lại chảy ra máu tươi tới, mà An Hiểu chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có kêu đâu. Nàng không cẩn thận chạm vào ta hai lần, ta liền không hề nghi ngờ có hai cái miệng vết thương. An Hiểu dùng không thể hoài nghi ngữ khí nói. Thời gian dài, máu cũng liền động lại, An Hiểu đơn giản cũng liền khó được lau. Lý U Mỹ, ngươi đừng quá quá mức. Thôi Tuấn nhìn một bên kiều chân bắt déo Lý U Mỹ, trầm trọng nói, hắn thực tức giận. Ta nói ta không phải cố ý, Lý U Mỹ thấy Thôi Tuấn. Như vậy giữ gìn An Hiểu, trong lòng ghen tuôn càng thêm tràn lan. Thôi Tuấn lạnh lùng liếc Lý U Mỹ liếc mắt một cái, theo sao nhìn một bên An Hiểu, chỉ thấy người sao biểu tình nhàn nhạt, như là cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. An Hiểu, thực xin lỗi. Thôi Tuấn thay thế Lý U Mỹ, hướng An Hiểu xin lỗi đến. Làm sao vậy? Ta quân sư phạm vào cái gì sai rồi? Trần kình vừa trở về liền nghe thấy Thôi Tuấn ở xin lỗi, tức khắc khai nổi lên vui đùa. Mà Thôi Tuấn xem đều không có xem Trần. kình liếc mắt một cái, chỉ là có chút xin lỗi nhìn An Hiểu. Làm sao vậy? An Hiểu, phát sinh cái gì? Ta quân sư hôm nay cái như thế nào như vậy không giống nhau? Trần Kỳnh còn không biết sao lại thế này, vừa nói một bên hướng sofa biên đi tới, phía sau đi theo chính là nghiêm phổ cùng lục ngôn. Đây là, An Hiểu ngươi bị thương, thấy An Hiểu trên tay, cùng với trên mặt đất đã động lại máu, Trần Kỳnh tức khắc không bình tĩnh. Không có việc gì, tiểu thương, An Hiểu hơi hơi mỉm cười, báo lấy an tâm, tư cười. Thôi Túng, sao lại thế này? Nghiêm phổ lúc này cũng thấy tình huống nơi này, mạn nhãn tức giận nhìn Thôi Tuấn. Ai, An Hiểu bị thương là ta hoàn toàn không nghĩ tới, là ta không nghĩ tới. Thôi Tuấn thở dài, ai biết cái này lý ưu mỹ lại là như vậy gan lớn, liền như vậy quang minh chính đại tới, tìm đến lấy cớ cũng làm người khó mà nói. Được rồi, Nghiêm phổ, giúp ta rửa sạch một chút. An Hiểu không nghĩ khiến cho nội chiến, dừng ở đây đi. Nghiêm phổ đi lộng điểm nước ấm, toan ở an hiểu. Trước mặt, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy an hiểu tay đặt ở chậu mặt trên, chùm tay dội sữa. Lại không phải cái gì thực nghiêm trọng miệng vết thương, trang cùng cái gì giống nhau. Thấy mọi người đều vây quanh an hiểu chuyện, Lý U Mỹ ghen ghét chi tâm lại mạo lên, ở một bên châm chọc nói. Bang! Thôi tuấn một bạc tai phiến ở Lý U Mỹ trên mặt. Đây là ngươi trường phà. Thôi Tuấn mặt vô biểu tình nói, nữ nhân này thật sự là quá càng rỡ. Nghe nói Thôi Tuấn những lời này, Trần Kinh cùng nghiêm phổ xem như. Minh Bạch, nguyên lai là cái số không biết xấu hổ nữ nhân, khi dễ người còn như vậy càng rỡ. Ở làm bất cứ chuyện gì phía trước, đều là yêu cầu ngẫm lại yêu cầu trả giá cái gì đại giới. Nghiêm phổ rửa sạch hảo an hiểu miệng vết thương sau, lạnh lùng nhìn lý ưu Mỹ. Nàng kia vẫn nộ biểu tình chính cắt cao mà nhìn thẳng ăn hiểu, người sao lại không để ý. Nghiêm phổ nhìn kia thật sâu lưỡng đạo miệng vết thương, một trận đau lòng, rửa sạch hảo lại có máu chảy ra, nghiêm phổ chạy nhanh tìm được rồi. Băng gạc cấp ăn hiểu quấn lên. Ăn màng thầu lạc, ăn mặn thầu lạc. Lúc này, trong phòng bếp truyền đến hồ phi tiếng hoang hô. Các huynh đệ ăn mặn thầu lạc như thế nào đều cùng đầu gỗ dường như. Hồ phi bưng màn thầu ra tới. Lại thấy mọi người đều đứng, một câu cũng không nói, biểu tình cũng là thập phần lạnh nhạt, nhìn thật là khủng khiếp nha. Đại gia ăn cơm đi. An hiểu nhìn nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, nghiêm phổ lại là đi lấy cây lau nhà tới, vừa vặn gặp phải từ phòng bếp ra tới Lưu Dương. Ngư lấy cây lau nhà làm gì? Hiện tại quét tước vệ sinh cũng đã muộn đi. Lưu Dương nói giận nói, mà người sao lại như là không có nghe thấy giống nhau. Cầm cây lau nhà liền đi kéo An Hiểu sofa hạ khi một tảng lớn vết máu. Lưu Dương đang xem thấy kia còn không có bị xử lý huyết lúc sau, sắc mặt đại biến, theo sao vẫn là bất động thanh sắc đem màn thầu đặt ở trên bàn trà. Mọi người ăn đầy nhất bữa cơm chính là như vậy tự khí trầm trầm. Hồ Phi trong chốc lát nhìn xem An Hiểu, trong chốc lát nhìn xem Lưu Dương, trong chóp lát nhìn xem Trần Kình cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn bớt quá chính là đi một chuyến phòng bếp sau, như thế nào đại tỷ trên tay liền nhiều thật dày băng cạc. Xem ra phát sinh quá một hồi đại chiến A. Cơm trưa sau, mọi người đều vô thanh vô tức tản ra. Trong phòng, Hồ Phi vẽ mặt xem kỹ nhìn Trần kình cùng thôi tốn mấy người, bọn họ đâu nam cơ hộ đều đã hội tụ ở chỗ này. Trần kình an hiểu trên tay thương là chuyện như thế nào. Hồ Phi đôi mắt nhìn chậm chậm. Vào Trần Kình, những người khác ánh mắt cũng đều nhìn chậm chậm Trần Kình, Khù khù khù, đừng hướng xem kẻ thù chấm nhau nhìn ta. Trần Kình thấy bên người mười đôi mắt đều nhìn chậm chậm chính mình, giống như là bị lột ra chấm nhau cho người khác xem, thực không được tự nhiên. Mau nói, đừng vô nghĩa. Hồng thất nhìn một người nam nhân như vậy ngượng ngùng xoắn xếp, tức khắc cảm giác thật nương. Kỳ thật việc này ta cũng không phải rất rõ ràng. Chữa trưa cùng nghiêm phổ trở về thời điểm, liền. Thấy an hiểu trên tay nơi nơi đều là huyết, khi trên sàn nhà huyết nhiều đều có thể tiếp một chậu. Trần kình từ từ kể ra, bất quá lời nói đều không phải trọng điểm. Trần Đại ca, này đó là chính chúng ta đều thấy, ngư vẫn là nói trọng điểm đi. tào lỗi nghe Trần kình như vậy miêu tả, không cấm trên tráng toát ra tam căn hắc tuyến. Lý U Mỹ, Trần kình chỉ nói ba chữ sau đó là mắt trông mong nhìn bọn họ, có ý tứ gì? lục ngôn có chút sợ không được đầu óc nhìn trần kình. đến phiên trần kình hát, tuyến hẳn là lý u mỹ chở trò quỷ. cái này tiểu đệ tử dám khi dễ nhà ta lão đại, chính là hắn là nữ nhân, ta giống nhau không đánh nữ nhân. hồng thất nói, theo sau sáu hổ cười cười. mọi người hát tuyến. an hiểu ngồi ở phòng ngủ mép trường thường, nhìn chính mình trên tay băng gà. Vốn đang tính toán chiều nay đi trong căn cứ mặt nhìn sen, này giữa trưa đều ở dàn sếp nghiêm nghiệp bọn họ, cái này khen ngược, đi đường đều đâu đã chết. Lên can len canh truyền đến một trận chuông cửa vang, bởi vì chúng nam nhân đều ở trong phòng mở họp, an hiểu không hảo động đậy, cho nên mở cửa chính là Lý U Mỹ. Các ngươi là Lý U Mỹ nhìn bên ngoài một trung niên nhân, phía sau còn có mấy cái bảo tiêu, không cấm cảm giác được một ít nghi hoặc. Chúng ta là tới tìm các ngươi đội trưởng, không biết hắn ở sao. Nam nhân trên mặt treo lên một mặt công thức hóa mỉm cười. Không ở, Lý U Mỹ nhớ tới an hiểu kia bình bình đạm đạm biểu tình, trong lòng ghen ghét nổi điên. Vậy các ngươi trong đội ngũ còn có ai là? Quảng sự. Nam nhân hỏi tiếp nói, lúc này sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, nhìn Lý U Mỹ kia khinh thường biểu tình, hắn tưởng nữ nhân này từ cấp chính mình sắc mặt xem. Là ai a Lúc này, những cái đó trong phòng các nam nhân đều ra tới, nghe thấy có người nói chuyện, thuận miệng hỏi. Ta là tới tìm các ngươi đội trưởng, bất quá vị này nữ sĩ nói các ngươi đội trưởng không ở, cho nên ta muốn hỏi một chút các ngươi còn có cái gì quản sự sao? Nam nhân thấy một đám nam nhân ra tới, tức khắc hỏi. Chúng ta đội trưởng ở a Hồng Thất vừa nghe nói đội trưởng không ở, thuận miệng phụ quyết đến mà lúc này những người khác sớm đã đem ánh mắt bắn về phía ở cửa bên cạnh Lý U Mỹ. Người tiến vào nói chuyện đi. Trần Kinh nói. Nam Nhân theo sau liền tiến vào ngồi ở trên sofa. Hắn mang đến những người đó đều đứng ở ngoài cửa chờ. Mà lúc này Lý U Mỹ tắt lưu hội chính mình phòng đi. Người tìm chúng ta đó đội trưởng có chuyện gì sao? Thôi Tuấn nhìn trước mặt người Nam Nhân này mặt chỉnh tề, còn có một cổ quân nhân khí chất. Nhìn dáng vẻ không phải người thường. Ta là phụ trách căn cứ quân đội mẹ đều, nghe nói các ngươi đội viên đều rất cường đại, cho nên ta chút sự tình tưởng cùng hắn thương lượng thương lượng, có thể hay không thịnh hắn ra tới nói chuyện. Mẹ đều mỉm cười hỏi, mà lúc này có mấy người nghe thấy tên này, trong lòng một cái lọc bột, người nam nhân này không phải là mễ tôi dĩnh lão cha đi. Là ai tìm ta? An hiểu đã sớm biết có người tới, bất quá ngại với miệng vết thương nàng. Cũng không tưởng động, sao lại nghe nói người này kiên trì muốn gặp nàng, nàng đơn giản cũng liền trong thấy đi. Mẹ đều đang nghe thấy có chút lười biến mị hoặc thanh âm khi, theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen hư nhằn quần áo nữ nhân, trường một bộ kinh thế tuyệt người diện mạo, không khỏi có chút kinh ngạc. Ta nghe nói các ngươi chi đội ngũ này chỉnh thể thực lực tương đối cường đại, cho nên có một số việc tượng báo cho các ngươi một chút, có một số việc còn hy vọng. Các ngươi có thể vương viện thủ, trợ giúp chúng ta. Mẹ đều lúc này mới phản ứng lại đây, nhớ tới căn cứ trước mắt thế cục, chạy nhanh nói. An hiểu tùy tiện ngồi ở mẹ đều đối diện, nghe thấy mẹ đều lời này, hơi hơi mỉm cười, xem ra bọn họ vừa tiến đến liền theo dõi a Theo ta được biết, căn cứ phát triển tương đối hảo, có thủy có điện, trước mắt còn đang ở khôi phục thông tin công năng trung, trữ lương trước mắt cũng đủ, mua bán cũng đang ở khôi phục trung còn có cái gì là căn cứ nang đề an hiểu từ từ kể ra những người khác nghe thấy an hiểu lời này không nghĩ tới an hiểu cần là buổi sáng đi ra ngoài một hồi liền đem căn cứ này hiểu biết như vậy thấu triệt không hổ là lão đại a khụ khụ nam nhân không được tự nhiên khụ hai tiếng ngươi lời nói thật là sự thật chúng ta căn cứ trước kia cũng là ở chỉnh đốn cùng khôi phục trung nhưng là thường xuyên bị một ít tăng thi quần công đánh Chúng ta vượt qua lớn lớn bé bé tai nạn, nhưng là cần nhất ra tới một loại huyết ong, đem chúng ta. Căn cứ quấy rầy rất nhiều lần, mà chúng ta đều bó tay không biện pháp. mễ đều nói, chúng ta căn cứ có 5 vạn nhiều dân cư, mấy ngày hôm trước bị huyết ong quần công đánh lúc sau, căn cứ tổn thất không nhỏ, hủy hoại người sống sót 2.000 nhiều người, quân đội 200 nhiều người, còn có một cái kho lúa. Nói mễ đều như là chà nu vài phần giống nhau. Khi này huyết ong lớn lên cái dạng gì? Có cái gì đặc biệt địa phương sao? An hiểu nghĩ cái này mẹ đều nói, nếu có thể làm căn cứ tổn thất nhiều. Người như vậy, đã nói lên loại này huyết ong không phải giống nhau ong mật. Mọi người nghe thấy cái này huyết ong thời điểm, trong đầu nghĩ đều là ong mật bồ dáng. Giống nhau huyết ong cái đầu ướt chừng 10cm, chúng nó lợi hại nhất chính là gai độc, này độc thực mau khiến cho người biến thành tan thi. Chúng nó tốc độ cũng tương đối mau, người bình thường căn bản là trốn tránh không kịp, hiện tại dị năng giả cũng là thực thư thớ, trong căn cứ một vạn dân cư trung chỉ có như vậy một, hai trăm cái liền sơ cấp dị năng đều không tính là dị năng giả, hơi chốt cường một chút dị năng giả, năm vạn người trung khó có năm cái. Mẹ đều nói, nếu như vậy, vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm cái gì? Chúng ta cũng bất quá là sơ cấp dị năng giả. Nhiều lắm có thể tự bảo vệ mình." An Hiểu cười cười, cái này mễ đều khẳng định còn có rất nhiều sự tình không có nói cho bọn họ, nếu như vậy giấu giếm, kia nàng lại như thế nào sẽ trở thành người khác trong tay quân cờ, mặt người sâu xé đâu. "Ngươi đây là quá khiêm tốn, căn cứ năm vạn dân cư, còn thỉnh các ngươi xem ở này đó vô tội người sống sót phơn thượng, thỉnh cầu các ngươi ra tay tương trợ đi." Mễ đều như là nhìn ra An Hiểu châm chọc chấm nhau. Mở miệng khẩn cầu đến, có chút lời nói, hắn không phải không nói, mà là hắn không có các kia quyền lực nói. Hiện tại chúng ta còn không làm chủ được, đến lúc đó huyết ông tới lại nói hảo đi. An hiểu quải ra chiêu bài thức tư cười, không dung cự tuyệt nhìn mễ đều. Từ đứng sau cũng chỉ là lắc đầu, thở dài. Vậy được rồi, còn thỉnh đội trưởng vì nhiều người như vậy khẩu tam tư a mễ đều sau khi nói xong liền đứng lên, rời đi. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn a. Lục ngôn nghe xong mẻ đều nói, nhiều ít có chút xúc động, dù sao cũng là như vậy nhiều dân cư, đều biết hiện tại làm quan không có gì người tốt, chính là rốt cuộc những cái đó bá tánh là vô tội. Thôi Tuấn, ngươi cảm thấy đâu? An hiểu mỉm cười, không nói gì. Ta trước sau cảm thấy này mẹ đều không có đem. Quan trọng nhất nói nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta cứ như vậy lỗ mạng đáp ứng bọn họ nói. Chỉ sợ đối chúng ta bất lợi. Thôi Tuấn Nghĩ Nghĩ nói. Đối, ta cũng là ý tứ này. Phùng Quốc Thắng nói, nếu hắn đều không thiệt tình đại chúng ta, chúng ta đây cũng không cần phải đi giúp hắn có phải hay không? Khi nào còn phải chờ ta nhóm đem căn cứ này để biết được sau lại quyết định, ta tổng cảm thấy căn cứ này không bình thường. An Hiệu nói. An Hiệu đám người ở căn cứ nghỉ ngơi mấy ngày, trên tay. Miệng vết thương cũng đã đóng vẫy. Hôm nay, An Hiểu cùng Thôi Tuấn hai người đi căn cứ mua sắm y trượt đồ dùng, hai ngày này nàng một người đều đem những cái đó, trượt đồ dùng dùng còn thừa không có mấy. Thôi Tuấn, nơi này có cái viện nghiên cứu, nói không chừng bên trong sẽ có một ít trượt phẩm, chúng ta vào xem đi. Hai người đi khắp toàn bộ căn cứ cũng không có phát hiện nơi nào có bán trượt, nhìn dáng vẻ căn cứ này không giống như là không có trượt phẩm. Đang ở hai người cho rằng hôm nay cứ như... Vậy tay không trở về thời điểm, An Hiểu vừa vặn phát hiện một cái viện nghiên cứu, chính là xem cái này viện nghiên cứu vị trí vị trí là trong căn cứ tương đối hẻo lánh địa phương, không biết bên trong đến tụt cùng là đang làm gì. Tốt, bất quá nơi này nhìn dáng vẽ không phải bán dược phẩm. Thôi Tuấn nói, đi theo An Hiểu hướng bên trong đi. Kỳ thật hắn cũng muốn giống cái anh hùng giống nhau bảo hộ chính mình đội trưởng. Bất quá hắn trừ bỏ đầu óc thông minh ở ngoài, sẽ không một chút võ công. Càng đừng nói cái gì dị năng, với vậy, cũng chỉ có thể ở phía sau biên quan sát. Đường đi đen xì, còn hảo an hiểu tầm mắt hảo, thấy rõ ràng không là vấn đề, nhưng này thôi Tuấn đã có thể khắp nơi vấp phải rắc trở, rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng càng gần Đặng đặng đăng đăng, chỗ rẽ chỗ hành lang bên kia truyền đến một trận tiếng bước chân, an hiểu chạy nhanh mang theo thôi Tuấn núp vào. Huyết thanh nghiên cứu chế tạo ra tới sao? Một cái ăn mặc bạch y áo dài nam nhân hỏi bên người thủ hạ. Còn, còn không có. Nam nhân bên người một cái mang theo đôi mắt nam nhân trả lời. Phải nắm chặt thời gian, thời gian không đợi người. Nam nhân nói xong khi, thanh âm càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở hành lang một khác đầu. An hiểu lúc này cùng Thôi Tuấn mới ra tới, hai người trong mắt đều lập lè nghi hoặc. Người biết hắn nói chính là cái gì sao? An Hiểu vừa chuyển đầu, nhìn Thôi Tuấn đôi mắt, ta không xác định, bất quá ta dám khẳng định chính là hẳn là khoa học nghiên cứu, cụ thể là cái, chỉ ta không biết. Thôi Tuấn nói, hắn từ khi hai người một mở miệng khi liền cảm giác rất kỳ quái. Đi thôi, đi nhìn một cái. An Hiểu nói xong liền bắt đầu ở phía trước biên thật cẩn thận dẫn đường. Càng đi càng sâu, An Hiểu càng kỳ quái phát hiện, nàng vừa mới nghe thấy đặc thuộc về tang thi mới có hơi thở. Con ngươi một ngưng, này viện nghiên cứu rốt cuộc là đang làm gì? Rẽ trái rẽ phải, hai người rốt cuộc mở ra một phòng môn, đi vào thế nhưng phát hiện căn phòng này ở giữa thế nhưng bài trí. Này một cái trường đệm, mặt trên còn phóng một khối chết đi lâu ngày thay khô, mà tận cùng bên trong vách tường chỗ là không, giống như là một tòa cửa lao. Thật dày thiết miệng cống phía sau là hai chỉ tan thi, một nam một nữ, thấy an hiểu bọn họ tới, tức khắc phát cuồng. Chúng nó đã thật lâu không có ăn qua thịt, hiện tại nghe thấy như vậy mới mẻ thịt người, tự nhiên là điên cuồng lên. Hai chỉ tan thi móng vuốt xuyên thấu qua hàng rào sắt khe hở ra bên ngoài bắt lấy, tự hồ như vậy là có thể. Bắt lấy hai người giống nhau, bọn họ như thế nào đem tang thi bắt lại đặt ở nơi này. Chẳng lẽ bọn họ là ở nuôi nấn tan thi sao? An hiểu trong mắt ngưng tụ nổi lên ẩn nhẫn lửa giận, này đó cao tầng rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì, không biết như vậy là rất nguy hiểm sao? Đội trưởng, ta tổng cảm thấy ngày đó tan thi xuất hiện ở chỗ này thật không bình thường, có phải hay không bọn họ ở tính toán cái gì? Thôi Tuấn nhìn nằm ở trên trường tan thi, hắn đầu đã bị mổ ra, còn có kia ngực chính là bị mổ ra, hiện tại phân đà tang thi tuy rằng không có ý thức, nhưng là theo bản năng, Thôi Tuấn cảm thấy đây là một loại nhục nhã, nếu là tang thi có ý thức, chỉ sợ những người này chết 100 lần đều không đủ tích, đây là đối tang thi khai tràn phá bụng A. Tính toán cái gì? Này đó nhà khoa học đều là kẻ điên thêm não tàn, là một ít không hề ý nghĩa ý thức, ta nhìn lần này virus, chỉ sợ cũng là những cái đó nhà khoa học làm ra tới. Lần này tai nạn chính là cho bọn hắn giáo huấn chính là ngươi. Nhìn xem, hiện tại đều lúc này còn đang làm này đó nghiên cứu, thật là bại hoại. An hiểu nói nói liền tức giận lên, ai nguyện ý như vậy mỗi ngày sinh hoạt ở loạn thế, mỗi ngày đều có sát không xong tan thi, còn có chuyện không xong biến dị động thực vật, nhất đáng tiếc không gì hơn những cái đó không chút nào cảm kích chân chúng, ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng buồn. Nếu sự thật đã tạo thành, chúng ta đây liền phải nghĩ như thế nào giải quyết, như vậy một mặt lên án bọn họ cũng không có người sẽ đứng ra chủ trì công đạo, làm những việc này người, Tổng hội muốn trả giá đại giới. Thôi Tuấn nói, này đó tăng thi sinh thời đều giống như bọn họ, đều là người, chính là này sau khi chết còn muốn biến thành như vậy xấu xí ngoạn ý, chính bọn họ bản thân cũng là không muốn đi. Ta đi xem bọn họ muốn làm cái gì. An Hiểu nói liền chuẩn bị đi ra ngoài, muốn đi xem những người đó rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì mà bọn họ không biết. Phòng này tứ phía đều là mấy theo dõi, hiện tại đã có người ở chạy đến. Các ngươi là ai? Như thế nào xong tới? Hai người vừa mới ra cửa, liền có bốn năm cái ăn mặc áo plus trắng tiện nghiên cứu người lại đây, chỉ trích bọn họ đói. Xong tới? Đại môn đều không có quan, người nói như thế nào xong tới? An Hiểu nói vừa xong, thân ảnh chật lé động, cái kia trước nhất biên người nói chuyện đã bị nàng bắt lại đây. Ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Nam nhân giãy chùa, muốn tánh thoát An Hiểu trói buộc, Nương ánh đèn. An Hiểu lúc này mới phát hiện, người nam nhân này chính là. Phía trước bọn họ tiến vào thời điểm gặp được cái kia mang đôi mắt nam nhân, phía trước hắn bên người nam nhân kia là hắn thủ trưởng, nhìn dáng vẻ, người này không phải cái này viện nghiên cứu đầu mục. Các ngươi cái này viện nghiên cứu cần nhất đang làm cái gì nghiên cứu. Phía trước cùng ngươi nói chuyện người kia là ai. Ngươi không nói ta hiện tại liền đem ngươi bắt đi uy tang thi, bên trong kia hai chỉ tang thi nhìn dáng vẻ đã lâu không có ăn cơm. An hiểu uy hiếp đến, quả nhiên, nghe thấy An. Hiểu cuối cùng một câu nam nhân, cả người đều đang run rẩy mà hắn phía sau mấy người kia cũng là khẩn trương nói không ra lời, còn có người chuẩn bị chạy trốn. Nếu ai dám lại động một bước, liền đi vào đương đồ ăn đi. An hiểu nhìn những người đó nói. Quả nhiên đều thức thời đứng bất động. Chúng ta căn cứ ở nghiên cứu huyết thanh. Nam nhân nói nói, đẩy đẩy mắt kính, gần nhất những cái đó huyết ong đem chúng ta căn cứ công kích rất nhiều lần, đã chết rất nhiều người, thường cấp yêu cầu chúng ta. Chạy nhanh chế tạo ra chống cự huyết ong huyết thanh. Vậy các ngươi là dùng cái gì chế tạo? An hiểu trong lòng đã minh bạch một chút, nhưng là khi trên trường nằm kia cổ thi thể rõ ràng chính là thả rất dài thời gian, mà huyết on hẳn là xuất hiện không lâu. Như vậy, cái này viện nghiên cứu còn có cái gì bí mật đâu? Chính là tan thi A. Tan thi trong đầu có tinh hạch, chúng ta yêu cầu lấy ra tinh hạch chung một loài đặc thù vật chất, có thể khởi đến chống lại tác dụng. Nam nhân nói nói, chế, thành không có. An hiểu nhìn nam nhân biểu tình. Không giống như là đang nói dối. Nhanh, liền kém cuối cùng một bước, đại khái liền tại đây hai ngày, bớt quá không biết có hay không dùng. Nam nhân nói lời này thời điểm nhiều ít có chút chột dạ. Các ngươi viện nghiên cứu còn đang làm khác nghiên cứu sao? Thôi Túng phát hiện nam nhân ánh mắt, thuận miệng hỏi. An hiểu nghe thấy Thôi Túng lời này, theo sau nhìn nam nhân? Cái này thật sự là không thể nói a nói chúng ta mặt trên nếu là đã biết. Khẳng định sẽ trách tội xuống dưới, đến lúc đó ta nhưng gánh vác không dạy nổi cái này trách nhiệm a Nam nhân nghe thấy vấn đề này, dọa mồ hôi trên trắng đều chảy ra. Gánh vác không dậy nổi. Vậy ngươi hiện tại bị tan thi ăn, khi trách nhiệm ngươi nói là sẽ trách tội đến trên đầu chúng ta sao? An hiểu khẽ cười một tiếng, nhìn nam nhân đôi mắt cũng không nháy mắt. Các ngươi đều đi thôi, nếu như bị ta biết ai đi mật báo, vậy chờ sát chết khắp nơi đi. An hiểu nhìn nam nhân khó xử bộ dáng, làm. Những người đó toàn bộ đều rời đi, có an hiểu này một tiếng đặt xá lệnh, còn lại người chạy so con thỏ còn nhanh. Hiện tại nói đi, an hiểu buông lỏng ra nam nhân quần áo, dựa vào trên tường nhìn hắn. Ai, nếu đã như thế, ta đây liền nói đi, chúng ta ngạch cái này viện nghiên cứu còn, ở nghiên cứu một loài có thể làm người thường tiến hóa thành dị năng giả dược. Bất quá chúng ta tuy rằng chế tạo ra tới, lại là thất bại phẩm, có người thường dùng lúc sau, liền biến dị thành tan thi, trong phòng. Khi trên trường nằm tang thi chính là một cái thất bại phẩm. Nam nhân thở dài một hơi nói, tuy rằng hắn là cái này viện nghiên cứu người phụ trách, chính là nơi này muốn làm cái gì nghiên cứu, hoàn toàn là thường cấp cấp chỉ thị. Cái gì, thất bại phẩm? An hiểu kinh ngạc, trong lòng lửa giận tức khắc có tạch mạo đi lên. Này đó lãnh đạo chính là can cơm khô, không làm một chuyện tốt bổn heo. Cái này chúng ta cũng nhiều lần hướng về phía trước cấp phản ánh quá, nhưng là rốt cuộc chúng ta không, phải nói thượng lời nói người, thượng cấp mệnh lệnh không thể không chấp hành." Nam nhân nói nói. Có bao nhiêu thất bại phẩm? Ở một bên nghe thôi Tuấn đột nhiên hỏi nói. "Này, này, có mười mấy chỉ?" Nam nhân nói xong sau liền rũ xuống đầu. "Mười mấy chỉ?" Nếu thất bại nên đình chỉ A, như thế nào sẽ có nhiều như vậy? An hiểu kinh ngạc hỏi. Cái này là những cái đó người thường chính mình đồng ý, nam nhân biện dạy đến. Người thường chính mình đồng ý, ngươi lấy cớ này tìm đến không tồi sao, ngươi nói. Nếu là là dị năng giả bọn họ sẽ đến dùng các ngươi cái này, không hề bảo đảm nghiên cứu thành quả sao? An hiểu cười, trong lòng thất vọng cực kỳ. Những cái đó thất bại phẩm các ngươi nhốt ở nơi nào? thôi tốn nghĩ nghĩ hỏi tiếp nói liền ở viện nghiên cứu nam nhân nói trong lòng có chút hoảng viện nghiên cứu ngươi biết người này viện nghiên cứu là ở trong căn cứ mặt sao ngươi biết này trong căn cứ mặt có năm vạn nhiều người sao ngươi liền không có nghĩ tới nếu là này đó tan thi bỗng nhiên chạy ra tới các ngươi này căn cứ người làm sao bây giờ an hiểu những câu lời nói giống như đau nhọn ở nam nhân trong lòng các Này không phải chúng ta có thể quyết định. Nam nhân hiện tại ngược lại là bình tĩnh, cũng không biết là bởi vì bỗng nhiên lương tâm phát hiện vẫn là vì cái gì. Có phải hay không còn có rất nhiều tang thi đều nhốt ở viện nghiên cứu. Thôi Tuấn hỏi tiếp nói, khó trách hắn cùng an hiểu phía trước là quả như vậy nhiều lần mới tìm được, nhìn dáng vẽ này mấy chỉ tan. Thi là ở nhất bên ngoài, mà một cái nhỏ nhỏ viện nghiên cứu, bên trong cấu tạo lại là như vậy phong phú. Thật không đơn giản a là, nam nhân trả lời, có bao nhiêu, đều nhốt ở địa phương nào. An hiểu nghe thấy lời này, tức khắc nhíu nhíu mày, có rất nhiều tan thi. Cái này viện nghiên cứu số cuộc chuẩn bị làm gì? Bỗng nhiên một trận răm mát phong nhi thổi qua, nam nhân cả người đánh một cái rùng mình. Đại khái có 5 đến 60 chỉ, toàn bộ đều ở viện nghiên cứu, có chút tan thi thường xuyên bị làm ra. Tới làm thí nghiệm mà bất hạnh chết đi tan thi thi thể như cũ là ở viện nghiên cứu căn cứ chân cư quá nhiều không hảo làm ra đi dễ dàng bị phát hiện nam nhân nói nói an hiểu đôi mắt nhíu lại lộng nhiều như vậy tan thi làm gì là ở nuôi nấng đi an hiểu thẩm vấn đến không không không không phải nuôi nấng này ngoan ý cũng không dám nuôi nấng chủ yếu đều là làm ra làm thí nghiệm trong căn cứ yêu cầu lượng rất lớn Mà một cái tan thi đều chỉ có một tinh hạch căn bản vậy không đủ, đơn. Chẳng cũng liền nhiều lòng mấy chỉ đóng lại. Nam nhân giải thích nói, hiện tại thế giới tan thi khắp nơi, chẳng lẽ muốn dưỡng cái kia đồ vật tới cắn người một nhà ngạch sao? Liền tính những người đó có ngốc cũng sẽ không như vậy. Mang chúng ta đi xem. An hiểu yêu cầu đến. Này không thể được, chìa khóa không ở ta nơi này, hơn nữa nơi đó có rất nhiều máy theo dõi. Giám thị phòng ở người không phải ta người, toàn bộ đều là bên trên người, bên trên cũng sợ ta làm xảy ra chuyện gì tới, cho nên, chống nhau đều là bọn họ nhúng tay. Nam nhân cử tuyệt nói, việc này thật sự là bất lực, nếu như bị phát hiện, hắn đời này cũng liền đi đến đầu. Các ngươi nơi này có hay không địa phương nào bán dược phẩm, giống như là băng gạc linh tinh hằng ngày dùng. Thôi Tuấn hỏi, có, liền ở nhất phía nam, theo phố tiệm có. Nam nhân nghe thấy lời này, cho rằng bọn họ phải đi, chạy nhanh trả lời nói. Đội trưởng, chúng ta vẫn là đi thôi, lại ngốc tại nơi này cũng không có gì dùng. Thôi tuấn nói, an hiểu tự. Nhưng là biết điểm này, chỉ là nhìn nơi này không đếm được phòng, thật sâu thở dài, theo sau đi ra phòng nghiên cứu. Đội trưởng, ta cảm thấy lần này lại sẽ có rất nhiều bá tánh không thể hiểu được chịu khổ. Ra viện nghiên cứu hảo xa lúc sau. Thời Tuấn phát ra chính mình cảm thán, nói như thế nào? An Hiểu có chút nghi hoặc nhìn hắn, không biết lời này là có ý tứ gì. "Ngươi còn có nhớ hay không vừa mới người kia nói qua, bọn họ đâu phía trước nghiên cứu một loại có thể làm người thường biến thành dị năng giả dược?" Thời Tuấn hỏi. "Ta nhớ rõ." An Hiểu gật đầu. "Hiện tại bọn họ lại ở nghiên cứu ức chế huyết ong virus huyết thanh." Nói thật, ta không tin bọn họ nghiên cứu thành quả, chỉ sợ cũng, tại đây mấy ngày bọn họ nghiên cứu ra tới liền sẽ tìm người thường tới thí nghiệm. Thôi Tuấn tiếp tục nói. An hiểu không có nói nữa, đây đều là người khác chính mình lựa chọn, liền tính nàng tưởng quản, cũng quản không được. Hai người theo nam nhân nói, đi rồi đã lâu lúc sau mới đi đến phía nam, gian nho nhỏ trong phòng mặt có một người, mà bọn họ ngoài cửa lại đợi thật nhiều người. Nhìn dáng vẽ căn cứ này đích xác chỉ có như vậy một cái tiệm thuốc A, hiện tại tới mua thuốc người còn rất nhiều, thôi tốn liền ở một bên chờ đi, An Hiểu ở cách đó không xa chờ hắn. Cô bé, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Tưởng mua cái gì dược? Cấp ca ca nói nói. Lúc này, không biết từ nơi nào toát ra một cái tiểu bùi đời, trên mặt lộ thèm nhỏ giải biểu tình nhìn An Hiểu, ánh mắt ở nàng trên người bồi hồi. An Hiểu ngẩn đầu. Bỗng nhiên cảm giác cái này tình hình như là ở nơi nào gặp qua giống nhau, rồi lại nghĩ không ra. Như thế nào, nghĩ kỹ rồi không có. Nam nhân thấy An Hiểu tự hỏi bộ dáng dò hỏi. Người nói cái gì? An Hiểu ngẩn ra, nhìn người nam nhân này ánh mắt cũng có chút nghi hoặc, vừa mới toàn bộ hồi ức đi. Nàng dám xác định người nam nhân này nàng không quen biết cũng không có gặp qua, nhưng là vừa mới cái kia tình hình giống như ở nơi đó gặp qua giống nhau. Ta nói, ngươi yêu cầu thứ gì? Liền cùng ta nói, chỉ cần ngươi theo kakata, ta làm ngươi trụ ăn ngon hảo thế nào? Nam nhân lộ đắng kinh tươi cười hỏi. Ta yêu cầu ngươi ly ta xa một chút. An hiểu nhìn nam nhân, mặt vô biểu tình nói, căn cứ này tàn long hòa hổ, nàng trước mắt còn không nghĩ gây chuyện. Ngươi, ngươi không cần không biết tốt xấu, đại gia ta nhìn trúng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi còn dám cự tuyệt. Nam nhân thấy An hiểu cự tùy, tức khắc cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Vậy tính ta không có. Phúc khí, không xứng với đại gia ngài hảo đi. Còn thỉnh đại gia ngài ly ta xa một chút. An hiểu thấy người như vậy cũng không có sinh khí, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi làm sao nói chuyện a chạy nhanh cùng ta trở về. Nam nhân nói liền phải tiến lên đây kéo An hiểu tay. An hiểu hướng bên cạnh đi rồi vài bước, rời xa loại này đáng kinh nam. Là trân ái sinh mệnh tiêu chí chi nhất. An hiểu đã không có kiên nhẫn, không hề để ý tới cái này não tàn nam nhân, nhìn về phía cửa hàng bên. Trong, Thôi Tuấn còn không có ra tới, nàng còn không thể đi. Đại gia phụ thân là căn cứ quân đội lão đại, ngươi chọc ta không ngươi hảo trái cây ăn, hiện tại xin lỗi còn kịp. Nam nhân bị an hiểu này làm lơ bộ gián cấp chập trận tới rồi, theo sau đứng ở an hiểu trước mặt, chặn nàng nhìn về phía bên trong tầm mắt. Ngươi nhà ngươi có phiền hay không a? còn không phải là quân đội lão đại, quân đội lão đại, an hiểu nghĩ, giống như mệ đều chính là quân đội quan chỉ huy đi, chẳng lẽ này não tàn, gia hỏa là con hắn. Đúng vậy, ta ba ba là quân đội lão đại, hối hận đi, còn không chạy nhanh xin lỗi. Nam nhân thấy an hiểu này có chút ngay ra bộ dáng, tưởng nàng sợ hãi, chạy nhanh đem cái đuôi kiều đến bầu trời đi. Ngươi ba ba là mệ đều. An Hiểu thử hỏi. Đúng vậy, ngươi như thế nào nhận thức ta ba? Nam nhân có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi tên là gì? An Hiểu hỏi. Ta kêu Mễ Tô Bình, làm sao vậy? Hối hận. Mễ Tô Bình sau khi nói xong trên mặt treo lên dâm, cười. Khó trách. An Hiểu nói thầm, liền. Nói tình cảnh này như thế nào như vậy quen thuộc, nguyên lai like cùng Mễ Tô dĩnh gian là giống nhau, làm ra sự tình cũng là như vậy không có sai biệt. Lúc ấy giống như mễ tư dĩnh nổi, tiếc hồ phi thời điểm cũng là cái dạng này đi, bớt quá lời nói lại nói đã trở lại, như thế nào không có thấy mễ tư dĩnh đâu. Nàng đi được sớm, theo lý thuyết đã sớm hẳn là tới rồi a khó trách cái gì. Tưởng đi theo đại gia đi, chúng ta về nhà đi. mễ tô bình nói liền chuẩn bị lại an hiểu trên người đồng thủ động. Đội! Trưởng, ta lấy lòng. An Hiểu vừa mới lui về phía sau vài bước thời điểm, Thôi Tuấn rốt cuộc ra tới. Đội trưởng, đây là. Thôi Tuấn nhìn mễ tô bình, nghi hoặc hỏi. Mễ đều nhi tử. An Hiểu nói liền chuẩn bị cùng Thôi Tuấn tránh ra. Ai ai ai, ngươi làm gì cùng người nam nhân này đi đều vất hòa ta đi a, hắn nơi nào hảo mẹ tô bình thấy an hiểu không nói hai lời liền cùng thôi tuấn người nam nhân này đi tớ khác có chút bất mãn an hiểu như vậy không đem hắn để vào mắt bộ dáng ngay sau đó chạy đến bọn họ trước mặt liền chuỗi khai hai tay ngăn cản xuống dưới người nói cho người ba người hôm nay châm loạn hắn mấy ngày hôm trước tới đi tìm cái kia đội trưởng an hiểu nói xong liền cùng thôi tuấn rời đi mặc cho mẹ tô bình ở phía sau biên trống to kêu to thật sự không nghĩ ra được a trên đường, thôi Tuấn cảm thán nói, cái gì? An Hiểu nhìn hắn, cười cười, không nghĩ ra được bể đều có như vậy như tử a, tự như một kẻ lưu manh, đầu óc còn không thế nào chùm tốt. Thôi Tuấn cười cười, hắn sớm. Tại bên trong thời điểm liền phát hiện An Hiểu bên người xuất hiện một người nam nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ người nam nhân này còn muốn động thủ động cướp, lại đều bị An Hiểu né tránh, không nghĩ tới người này thế nhưng là bể đều như tử. Nếu không phải hắn ba ba ở căn cứ uy tín rất cao, hắn cũng không dám như vậy làm sằng làm bậy. An Hiểu nói, như vậy nam nhân nếu không phải quan nhị đại chính là phú nhị đại, bất quá hiện tại thế giới này phú nhị đại là không thế nào tồn tại, cũng cùng không. Đứng dậy, trở lại phòng ở thời điểm, An Hiểu ngạc nhiên phát hiện những cái đó các đồng bọn, thế nhưng đem đều ở trên sofa ngồi, tâm thần không yên bồi dáng, cũng không biết đều đang làm cái quỷ gì. Hồ Phi, các ngươi sao lại thế này? Ở mở họp, An Hiểu ở mọi người trong được một phòng, duy đọc không có thấy Lý U Mỹ cùng Hồng Thất, đây là đang làm cái gì? Không có, khù khù khù, đời trưởng đại nhân, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi. Hồ Phi treo gẹo nói, các ngươi đều mua đã trở lại. Nhanh như vậy à? Tào lỗi nhìn Thôi Tuấn trong tay túi, kinh ngạc nói. Thôi Tuấn cùng An Hiểu đồng thời mắt trợn trắng, thực mau sao? bọn họ này đều đi ra ngoài không dưới ba cái chờ tào lỗi nói nói các ngươi đang làm cái quỷ gì an hiểu ngồi ở trên sofa nhìn tào lỗi tưởng giờ đi lực chú ý đều quá non ta không biết tào lỗi nói xong nhanh như chớp trốn đến mã văn chiêu phía sau đi hồ phi an hiểu cười nhìn tránh ở góc hồ phi a a a mau lúc này lý u mỹ trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai Phòng khách không khí tức khắc động lại. Mọi người tức khắc trong gió hỗn độn. An Hiểu lại là càng thêm nghi hoặc. Này Lý U Mỹ làm sao vậy? Là sinh bệnh vẫn là làm sao vậy? Nghe nặng thanh âm kêu như vậy thê thảm, không phải là sinh bệnh gì đi. Ha ha ha ha. Nghe thấy An Hiểu nói, Hồ Phi tức khắc cười phun, những người khác cũng là buồn cười. Hồ Phi, An Hiểu thấp thấp kêu một tiếng. Ánh mắt giống như phi đao giống nhau bắn về phía hồ phi. A Úc, hảo sản, hảo sản. Lý U Mỹ phòng còn không dừng. Truyền ra này dâm, ới tiếng kêu. An hiểu cho dù lại ngây thơ, nghe xong lâu như vậy, như vậy lộ liễu tiếng kêu, nàng cũng minh bạch là chuyện như thế nào. A, trong phòng truyền đến nam nhân gặm nhẹ thanh, một hồi lâu lúc sau, trong phòng rốt cuộc Mỹ dự nhân khác thanh âm. Đây là An Hiểu lần đầu cảm giác thính lực tiến hóa sau phiền não, bên người nàng cùng đối diện ngồi nhưng đều là một đám nam nhân, cảm giác này thật là lệnh người lại xấu hổ lại tức bực. Nói, ai chủ ý? An Hiểu nhìn hồ phi, người sau đã cười đến sắp xóa khí. An Hiểu, đây là bọn họ hai cái đều tự nguyện, chuyện này cũng đừng truy cứu đi. Nghiêm phổ ở một bên nói. Ai biết bọn họ này những nam ở cùng An Hiểu cùng nhau nghe này, mị hoặc đến cực điểm tiếng kêu khi, phía dưới đều có phản ứng, hiện tại tắt đều là phía quá mức không dám lại nhìn về phía An Hiểu. Phải không? Ngươi có nghĩ cũng đi vào tự nguyện một phen? An Hiểu nhìn nghiêm phổ đứng đắng bộ dáng, nói giận nói. Lời này nhưng đừng nói vậy, loại này mặt hàng ta. Còn chướng mắt đâu? Nghiêm phổ trong mắt hiện lên một tia bị thương, theo sau ghét bỏ nói. Này Lý U Mỹ phía dưới không thoải mái, yêu cầu người an ngũi an ngũi, mà Hồng Thất liền làm cái kia người tốt, cho nên liền có hiện tại sự tình, đây đều là bọn họ tự nguyện, nếu là ngươi còn muốn hỏi cái gì, liền hỏi bọn hắn chính mình hảo. Lưu Dương nói, lời này vừa ra tới mọi người đều mau cười phun. Bất quá việc này chỉ có chính bọn họ biết, việc này kỳ thật là bọn họ ngầm thương lượng hảo. Này 11, người liền ngốc tại trên sofa. Nghe trong phòng không ngừng truyền ra Đức Quảng Thanh âm, đầy đầu hắc tuyến. Thôi Tuấn, ngươi cho bọn hắn nói nói hôm nay chúng ta phát hiện. An hiểu nhìn mọi người đều là mất hồn mất vía bộ chán. Đối Thôi Tuấn nói, hôm nay chúng ta phát hiện một cái viện nghiên cứu, cái này viện nghiên cứu thật hẻo lánh. Thôi Tuấn nói, trong căn cứ đều là có viện nghiên cứu, cái này viện nghiên cứu làm sao vậy? Trần Kình hỏi, cái này viện nghiên cứu ở nghiên cứu một loại huyết. Thanh, các ngươi đoán xem dùng cái gì làm? Thôi Tuấn cùng mọi người đánh lên bí hiểm, không phải là kháng virus đi. Tào Lỗi ngẫm lại nói, hắn lời này nhưng thật ra cấp mọi người đề ra cái tỉnh, đều nghi hoặc nhìn Thôi Tuấn. Tiểu Lỗi nói không sai, thật là nghiên cứu kháng virus huyết thanh. Thôi Tuấn nói, nhưng là đâu, bọn họ viện nghiên cứu bên trong đóng rất nhiều tang thi, quan tang thi làm gì? Không phải là tưởng đem tang thi mổ bụng đi nghiên cứu đi? Hồ Phi tức khắc cảm giác có chút ghê. Tẩm! Đối, không chỉ có như thế, bọn họ phía trước còn ở nghiên cứu cách phát dị năng giả một loài dược, là dùng tan thi tinh hạch lấy ra ra tới vật chất làm, bất quá thất bại, rất nhiều người thường dùng lúc sau đều biến thành tan thi. Thôi Tuấn có chút bất đắc chỉ nói, ta cảm thấy những cái đó làm nghiên cứu người, không chỉ có không có trợ giúp chúng ta nhân loại, ngược lại còn đang làm phá hư dường như. Tào lỗi thực tức trận nói, những người đó chết thật không đáng giá. Này có biện pháp? Nào, đều tượng biến cường, bất biến cường liền sẽ bị cái này hoàn cảnh đào thải. Phùng quốc thắng nói, thật rõ ràng, hắn vừa nghe liền nghe ra trong đó che giấu đồ vật. Chẳng lẽ liền không có mặt khác phương pháp biến thành dị năng giả sao? Tào lỗi tò mò hỏi, hắn cũng không có dị năng, hắn sùng bái mã văn chiêu cũng chỉ có một chút dị năng. Ngay cả sơ da cũng coi như không thường, này nhưng như thế nào dạy hắn. An Hiểu nghe thấy những lời này, tức khắc nhớ tới không gian những cái đó trái. Cây, đã lâu không có đi chú ý những cái đó, thiếu chút nữa liền quên mất, chính là An Hiểu nhìn nhìn trước mặt những người này, có thể đem những cái đó trái cây cho bọn hắn ăn sao. Rốt cuộc, hiện tại cũng không phải rất quen thuộc, này ta cũng không biết, những cái đó nhà khoa học gì đó hẳn là ở nỗ lực nghiên cứu đi. Phùng quốc thắng nói, này niên đại thật là bi thương A, Hồ Phi nói xong liền vùi đầu vào sofa, hắn bớt quá là cái tốc độ hình tiếng hóa giả, liền dị năng giả đều không tính. Là, như thế nào có thể làm hắn an tâm, hiện tại thế giới là càng ngày càng nguy hiểm, tồn tại cũng là yêu cầu nhất định dũng khí. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Lúc này, hồng thất quan thượng thân liền ra tới, hạ thân cũng chỉ là ăn mặc quần đùi. Đang nói chuyện nghiên cứu sự tình, Hồng Thất trở về mặc tốt quần áo. Thôi Tuấn nhìn Hồng Thất này phó cái gì cũng không để bụng bồ dáng, sự đưa mắt ra hiểu nói. a a đội trưởng đã trở lại. Ta chạy nhanh đi. Hồng Thất lúc này cũng phát hiện an hiểu. Nói xong lời nói nhanh như chớp đã không thấy tâm hơi. Các ngươi đang nói chuyện cái gì như vậy vui vẻ a Lý U Mỹ ra tới. Thấy mọi người đều là vây ở một chỗ, cũng cười một khoảng một khoảng ra tới, kia đi đường tư thế, vặn uống éo, giống như là người mẫu miêu bước chấm nhau, bất quá hiện tại thoạt nhìn tổng cảm thấy có chút quái gì. khụ khụ khụ Trần tình ho khang vài tiếng sau, cái gì cũng không có nói ra, không khí tức khác có chút xấu hổ. Các người đang nói cái gì sao? Lý U Mỹ dưới chân vừa. Chẩm, biểu môi, giữ chặt phùng quốc thắng cánh tay, đem ngực đi phía trước nhất lại cần, tuy là phùng quốc thắng như vậy nghị lực cường hẳn ngạch người, cũng thiếu chút nữa hóa thành một loan xuân thủy, này nữ quá dù hoặc người, bất quá nghĩ đến đội trưởng ở trước mặt, cũng không dám như thế nào làm càng, chỉ có thể đem Lý U Mỹ kéo tay hắn cánh tay đôi tay cũng bẻ ra. Chúng ta chính là bình thường tâm sự thiên. Phùng quốc thắng nuốt nuốt nước miếng, mà Lý U Mỹ thấy hắn bộ dáng này, cũng kêu. Ngạo nâng nâng cầm, có chút khiêu khích nhìn nhìn an hiểu phương hướng, chính là người sao căn bản mà liền bỏ qua nàng, liền cái ánh mắt cũng không cho nàng. Liêu cái gì a Lý U Mỹ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. Liêu người như thế nào như vậy Mỹ lệ? Hồ Phi nói dẫn đến, nữ nhân này chi gian mâu thuẫn thật đúng là kỳ quái, cũng không biết này Lý U Mỹ ở lăn lộn cái gì. Này An Hiểu đều không để ý tới nàng, nàng còn muốn gây chuyện, nhìn dáng vẻ mấy ngày hôm trước kia sự kiện, cũng là nàng chủ động. Treo chọc, thật là một cái phiền toái nữ nhân. Thật sự sao? Kỳ thật ta cảm thấy ta còn được rồi. Lý U Mỹ nghe Hồ Phi nói như vậy, mặt tức khác như hoa nhi giống nhau, bắt đầu thẹn thùng lên. An Hiểu thấy a một màn này mà, buổi sáng ăn cơm đều phải nôn ra tới, vẫn là về phòng đi thôi. Tiểu tiện nhân, nhanh như vậy lại phát xuân. Hồng thất tự trong phòng ra tới, thấy an hiểu không ở, thấy Lý U Mỹ này muộn tao bộ dáng, đùa dẫn đến. Thất ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhân ra đâu? Lý U, Mỹ thấy hồng thất ra tới, lại chính đến hắn trên người đi, mà hồng thất tự nhiên là không khách khí ở nàng trên người bắt đầu động khởi tay tới. Hồng thất, các ngươi ăn phận điểm, đây là nơi công cộng. Thấy bọn họ không coi ai ra gì bộ dáng, Thôi Tuấn giáo huấn đến, an hiểu chính là chịu không nổi bọn họ như vậy, còn không biết hối cải. Thôi Tuấn, ngươi nha đầu mùi vị cũng không tệ lắm, ngươi muốn hay không thử xem. Hồng Thất ôm Lý U Mỹ, cười đối Thôi Tuấn nói. Hồng Thất, đừng quá qua. Trần Kình, thấy Thôi Tuấn sắc mặt không tốt lắm, nói. Ai ai ai, hảo đi, lại không phải cái gì đại sự. Hồng thất nói xong liền một phen đem Lý U Mỹ cấp nhắc lên, đẩy nàng rời đi thân thể của mình. Như thế nào như vậy thô lỗ sao? Lý U Mỹ đứng yên sau, biểu môi, rất không vừa lòng. Thịch thịch thịch. Lúc này, truyền đến một trận tiếng đập cửa, thực chồm dập bộ dán Hồ Phi phản ứng mau lẹ chạy tới mở cửa. Chuyện gì? Hồ Phi nhìn ngoài cửa vài người hỏi. Căn cứ 200 mét ra ngoài hiện một số lớn huyết ong, thủ. Trưởng để cho ta tới cho các ngươi thông báo một tiếng, cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trong đó một người nói, sau khi nói xong mấy người đều nhanh chóng chạy ra. Đội trưởng, đội trưởng, việc lớn không tốt là căn cứ bên ngoài tới một đám huyết ong, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem sao. Hồ Phi chạy đến An Hiểu ngoài cửa hô. Hồ Phi, Lưu Dương, Trần Kình, Nghiêm Phổ, Thôi Tấn, còn có Mã Văn Chiêu các ngươi cùng ta cùng đi bên ngoài nhìn xem. Dư lại các ngươi liền ở trong phòng hảo hảo ngốc, không cần mở cửa sổ hộ, không cần đi ra ngoài. An hiểu sau khi nói xong, thấy mọi người đều không có dị nghị liền dẫn dắt này bọn họ ra cửa. Đội trưởng, người nói này huyết ông trông như thế nào a? Hồ Phi vừa ra khỏi cửa liền có chút hưng phấn nói. Nhìn dáng vẻ không nhỏ, hẳn là rất lợi hại. An hiểu nói, còn không phải là mấy chỉ tiểu ông mật sao, sợ cái gì? Hồ Phi cười ha hả nói, lời này bất quá là vì làm mọi người hòa hoãn một chút cảm xúc, không cần như vậy khẩn trương được chứ. Lần trước, đều làm mễ đều như vậy đau đầu, người nói là đơn giản ông mật sao. Mã Văn Chiêu nói, lời này vừa ra, lại làm Hồ Phi sợ ngay người, rất ít thấy Mã Văn Chiêu nói chuyện, này nha chính là một cái nội hướng lãnh tụ, lớn như vậy người, liền lời nói đều ít như vậy, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn sẽ không nói là Các ngươi rốt cuộc tới, các ngươi đến xem, bên kia chính là huyết ong. Bảy người vừa đi đến căn cứ ngoại làm, liền thấy nơi nơi đều là vỏ trang kính mít quân đội, một tầng lại một tầng. Đem chính mình bao vây chặt chẽ mấy đều nói, thuận tay đem kính viễn vọng đưa cho an hiểu. Một đám cái đầu mười phần, màu đỏ huyết ong chính nhanh chóng bay về phía căn cứ địa phương, ước chừng có hơn một ngàn chỉ, đỏ rực một đoàn, đi qua mỗi một chỗ đều thực thấy được. Phan phan phan. Huyết ong một tới gần căn cứ, những cái đó vỏ trang phần tử đều liều mạng nổ súng, an hiểu nhìn bọn họ công kích những cái đó huyết ong, chỉ thấy có chút huyết ong yêu cầu nổ súng đánh trúng phần đầu mới có. thể đánh chết, bớt quá bọn họ thể tích cũng không phải rất lớn, bởi vậy càng là gia tăng khó khăn, súng ống đạn dược cũng hữu hạn, này liền làm căn cứ này một phương ở vào nhược thế, nhìn những cái đó huyết ong đột phá quân đội phòng ngự. Bắt đầu một tổ ong hướng bên trong ngùa vào tới. Trong căn cứ hiện tại ở bên ngoài đã không có gì người, nhiều nhất cũng chính là cái này cộng lớn này đó quân đội. a chỉ chốc lá, liền bắt đầu có truyền đến kêu thẳm thiết tiếng kêu lên cho dù xuyên như vậy. Hậu, những cái đó huyết ong, cũng có phương pháp làm nó ngạch huyết ong thứ đâm vào người trong thân thể, mặc kệ là cái nào địa phương, chỉ cần bắn vào đi, người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đội trưởng, ngươi mau ngẫm lại biện pháp A, bể đều thấy vậy, chạy nhanh cầu An Hiểu. Hắn không biết, An Hiểu lúc này cũng là thực bất đắc chỉ, này đó huyết ông ở nàng trước mặt xuất hiện lâu như vậy, nàng như cũ là không nghĩ tới biện pháp, nàng trong lòng thiết tưởng mấy chục loại phương pháp đều bị. Nàng cấp ma diệt, những cái đó đều là không hiện thực. Ông ông ông, lúc này, có huyết ông hướng bọn họ bay tới. Này mẻ đều chạy nhanh tránh ở An Hiểu phía sau, An Hiểu trong tay đại đao vung lên, trên mặt đất xuất hiện hai đoạn huyết ong thi thể. An Hiểu tựa hồ phát hiện cái gì? Theo sau có có huyết ong không ngừng hướng bọn họ này mấy người bay tới, bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt vũ khí, huyết ong vừa ra tới liền bắt đầu chém giết. Tuy rằng mệnh trung sốt cơ hồ là trăm phần trăm, nhưng là làm được điểm này còn cần tinh thần độ cao tập trung, lại còn có yêu cầu nhắm chuẩn. Còn cần bình tĩnh từ từ, ta đã biết, mẹ đều, chỉ cần là dị năng giả, giống nhau đều là có thể đối phó này đó huyết ong. An hiểu ở tiêu diệt 10 tới chỉ huyết ong thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, đối mẹ đều nói, còn cái gì biện pháp khác sao? Mẹ đều nghe thấy lời này, vương đầu tới, nhìn an hiểu, trước mắt không có, muốn đối phó huyết ong, không phải một hai người sự tình, này đó huyết ong số lượng khổng lồ, cái. Đầu cũng không nhỏ, người thường chống nhau là vô pháp đối phó, chỉ có trốn đi. An hiểu nghĩ nghĩ nói, đây là nàng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được, nàng tận lực, nàng bất quá cũng là so với người bình thường nhiều một chút dị năng mà thôi. Nói đến cùng đến nàng cũng là một người bình thường, năng lực không phải rất mạnh, lại không phải thiên hà vô địch, như thế nào sẽ cái gì đều rõ ràng cùng minh bạch. Chính là hiện tại dị năng giả thật sự là quá ít. Lần trước ta liền cùng ngư đã nói, một, cái trong căn cứ mặt có như vậy, một hai trăm cái sơ cấp dị năng giả đều là không tồi, chúng ta cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, hy vọng có thể nhiều chút dị năng giả, nhưng là tình huống đều không tốt lắm. Mẹ đều có chút sốt ruột nói, rất nhiều biện pháp, cái gì rất nhiều biện pháp, An Hiểu nghe thấy lời này. Nhớ tới ở viện nghiên cứu khi một màn, cái kia người phụ trách nói chính là, bọn họ phía trước nghiên cứu quá cái loại này dược phẩm, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Mẹ đều có thể nghe, thấy chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Cũng không có gì, chính là căn cứ một ít tự chủ trương thôi, hiện tại quan trọng nhất vấn đề là giải quyết này đó huyết ông. Mẹ đều có chút mất tự nhiên nói, ha ha a đúng không, ta dựa vào cái gì chứ ngươi giải quyết chuyện của ngươi. Ngươi tính cái gì? An hiểu nhìn mễ đều như vậy không phụ trách nhiệm, không khỏi cười lạnh ra tiếng. Mà còn lại người thấy đội trưởng như vậy cười lạnh, cả người không tự chủ được nổi lên một tầng nổi da gà, liền tính là. Lần trước Lý U Mỹ, như vậy gây tẩm đối đãi nàng nàng đều không có như thế nào sinh khí, lần này lại bởi vì người này nói mấy câu, mấy cái động tác liền sinh khí thành như vậy, thật là khủng khiếp bộ dáng. Các huynh đệ, kết thúc công việc. An Hiểu nhìn thoáng qua những cái đó còn ở cùng huyết ong vật lộn các đội viên, nói liền hướng phòng ở đi đến, trong căn cứ tiếng kêu lên như cũ không ngừng, đến muốn chết. Đội trưởng, ta như vậy liền đi rồi, có phải hay không có điểm không ổn? Trần Kình hỏi, bọn họ cũng đều biết này đó huyết ong không thế nào dễ đối phó, chính là liền tính như thế nào khó đối phó, đội trưởng cũng chưa từng có xuất hiện quá loại này thời điểm rời đi tình huống A, có cái gì không ổn? An Hiểu dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình nhìn Trần Kình. Trần Kình thấy An Hiểu bộ dáng này, tức khắc cũng liền không có nói chuyện, hồ phi mấy người còn ở An Hiểu bọn họ phía sau hộ. Tống, ta xem kia mẹ đều hiện tại khẳng định là tức muốn học máu, về sao ra cửa phải cẩn thận điểm. Thôi Tuấn nói, không cần cẩn thận, căn cứ này chúng ta sớm chút đi. An Hiểu nói, căn cứ này này đó kiến trúc tô nặng đã học được không sai biệt lắm. Nàng nhìn ra rất nhiều lỗ hỏng, bất quá nàng lại không có chỉ ra tới, này đó đều là những cái đó thượng tầng lãnh đạo sự tình, bọn họ mỗi ngày không vì nhân dân làm việc, liền như vậy qua loa dựa vào người khác, người như vậy vẫn là sớm một chút đầu. Thay tương đối hảo, mọi người đều không có thanh âm, trở lại trong phòng, Lý U Mỹ trong phòng lại truyền đến một trận mê loạn thanh âm, đem bọn họ kêu ra tới, An hiểu dựa vào trên sofa. Hiện tại nàng trong lòng thực bực bội, vừa trở về liền nghe thấy như vậy thanh âm, nàng phải bị tức chết rồi. Các ngươi vừa mới đang làm gì? An hiểu nhìn trước mặt Xuyên chỉ che khuất quan trọng bộ vị quần áo, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi nói đi, đội trưởng, Lý U Mỹ dùng ngọt phát nghị thanh âm nói, bên người nàng, còn lại là có chút xấu hổ hồng thất. Ta lại không ở, ngươi nói ta như thế nào biết đâu. An hiểu khí vật cười, dùng kinh phiêu phiêu thành âm ở Lý U Mỹ bên tay nói. Hồng thất, sao lại thế này? Các ngươi đang làm gì? An hiểu sau khi nói xong lại lui về phía sau hai bước, chừa vào sofa trên lưng, thấy trước mặt còn thưởng thức lẫn nhau hai người, không có một người nói chuyện, đều lâm vào trầm mặt. Đội trưởng, nếu không hôm nay cái việc này liền thôi bỏ đi, ngài xem bọn họ cũng không phải cố ý. Phùng Quốc Thắng nói. Ta hỏi lại một lần. Các ngươi đang làm gì? An hiểu không để ý đến phùng quốc thắng nói, nhìn thẳng hai người. Chúng ta ở làm trên trường trò chơi lạc, biết rõ cố hỏi. Lý U Mỹ thanh âm như cũ là ngọt ngào, nói còn kéo kéo chỉ ăn mặc tiểu khố khố Hồng Thất gia hỏa, dâm, đạn thả khiêu khích nhìn An hiểu. Nga, trên trường trò chơi, Hồng Thất, ngươi chơi rất hại chính là đi. An hiểu nhìn Hồng Thất, bỗng nhiên cười cười. Còn hành đi. hồng thất nói. Khi hiện tại biểu diễn một, đoạn thế nào a An hiểu cười nhìn hai người, hiện tại không nghĩ. Hồng thất nói, kia hành, cái này trong đội ngũ yêu cầu chính là tuyệt đối phục tùng. Nếu các ngươi đều có khác ý tưởng, vậy thỉnh các ngươi rời đi đi. An hiểu tư cười bỗng nhiên vừa thu lại, thanh âm là tuyệt đối lạnh băng. người nữ nhân này dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Ngươi tính cái gì? Lý U Mỹ nghe thấy An hiểu lời này tức khắc tạt mau, vẻ mặt hung thần ác sát trừng mắt nàng. Ngươi tính cái thứ gì?" An Hiểu nhìn Lý U Mỹ, bình tĩnh vô cùng. An Hiểu thân ảnh biến mất ở phòng khách thời điểm, mọi người tức khắc như là nổ tung quá giống nhau. "Các ngươi vận khí không tốt, đánh vào họng súng thượng." Hồ Phi nhún nhún vai, không thể tưởng tượng nói. "Lý U Mỹ, các ngươi cầm đi nói lời xin lỗi đi, nói không chừng đội trưởng sẽ thu hồi quyết định." Trần Kình nói. Chừa vào cái gì, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nàng sao? Lý U Mỹ lời này vừa ra, mọi người tức khắc an tĩnh lại, gần là vài giây, lại khôi phục chơi độ trạng. Thái, ngươi phải nhớ rõ ràng, ngươi là ngươi, chúng ta là chúng ta. Nghiêm phổ bám vào Lý U Mỹ trên lỗ tai, ôm như đến cực điểm nói, người sau đang nghe thấy trác câu nói thời điểm, sắc mặt tức khắc thay đổi mấy biến. Hồng thất Lần này các ngươi thật là có chút quá mức, bên ngoài nơi nơi đều là huyết ong, tử vong nhân số thẳng tắp bay lên, liền tính là chuyển trò, ngươi cũng qua. Hồ Phi nhẹ nhàng đối Hồng Thất nói, Hồng Thất nghe thấy lời này, cũng như là minh bạch cái gì? Ta đã biết, bất quá ta. Một đại nam nhân, như thế nào hạ đến đi mặt xin lỗi? Hồng Thất tỉnh ngộ nói, hắn cùng Lý U Mỹ lên giường bất quá là cùng này đó các bạn nhỏ thương lượng hảo. Một là vì lần trước An Hiểu bị Lý U Mỹ cố ý hoa thương, nhị là bởi vì hắn đích xác yêu cầu thả lỏng thả lỏng. Cái này anh em giúp ngươi nghĩ cách. Hồ Phi sau khi nói xong liền đứng ở một bên đi. Ta, ta không phải cố ý chống đối nàng, ngươi có thể hay không giúp ta cùng nàng nói nói a? Lý U Mỹ vừa nghe thấy lời này, tức khắc minh bạch. Những người này là sẽ không cùng nàng mặt trận thống nhất, tức khắc cảm giác có chút hối hận. Này, cái này vẫn là chính ngươi đi xin lỗi tương đối hảo a trần kình lộ ra một loại thương mà không giúp gì được biểu tình thoạt nhìn thập phần thiếu trừ. mà hồ phi ở cùng mọi người đều nhất nhất thương lượng sau rốt cuộc nghiêm phổ như là thượng lương sơn hảo hán chấm nhau đi ăn hiểu phòng chuyện gì an hiểu nhìn nghiêm phổ hơi hơi mỉm cười ngươi còn xin khí đi nghiêm phổ hỏi xin khí không đến mức Bất quá là không quen nhìn bọn họ như vậy hoang phế thời gian mà thôi, rốt cuộc hiện tại thời gian là thực trân quý. An Hiểu nói, nàng sinh khí cũng chính là vài giây sự tình, sinh khí ngược lại làm những cái đó ý định làm nàng tức giận người hảo quá, không phải sao, tức điên thân thể chính là mất nhiều hơn được. Không tức giận thì tốt rồi, An Hiểu, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại bọn họ. Nghiêm phổ thập phần chân thành nói. Nga! Vì cái gì? An Hiểu tò mò nhìn hắn, theo lý mà nói, này nghiêm phổ cùng Hồng Thất, còn có kia Lý U Mỹ cảm tình còn không có tốt như vậy đi. Kỳ thật, Hồng Thất cùng Lý U Mỹ lên trường là chúng ta tập thể kế hoạch. Nghiêm phổ nói, các ngươi kế hoạch, vì cái gì? An Hiểu có chút nghi hoặc bọn họ đây là đang làm gì? Lần trước chúng ta biết ngươi tây là bị Lý U Mỹ hoa thương, tưởng trả thù trả thù nàng, cho nên liền có này một loạt sự tình. Nghiêm Phổ nói, An Hiểu trầm mặt đã lâu, về sao không cần thiết sự tình có thể không cần làm, bằng không ta. Trừng phạt là rất lợi hại. An Hiểu rốt cuộc nhả ra, Nghiêm Phổ tâm cũng thả xuống dưới. Bất quá, An Hiểu nói, Nghiêm Phổ trái tim nháy mắt lại nhắc lên, phạt bọn họ hai cái đem chúng ta sở hữu đồ vật đều thu thập hảo, sáng mai bắt đầu lên đường. An Hiểu vừa nói xong, Nghiêm Phổ liền đi ra ngoài báo tin vui. Ai, An Hiểu đứng ở cửa sổ biên, nhìn nơi xa kia còn ở trong chiến đấu quân đội nhóm, cùng với những cái đó đỏ như máu huyết ong nhóm, thật sâu thở dài, có một số việc không phải nàng có thể. Tả hữu, so với An Hiểu phập phập phòng phòng sinh hoạt, Nguyên Khải gần đây sinh hoạt cũng là biến đổi bất ngờ a. Nguyên Khải, đêm nay chúng ta lại ngủ trên cây sao? Lý Đa Mỹ nhìn thiết biến rậm rạp đại thúc, hỏi Nguyên Khải. Nguyên Khải liền một ánh mắt cũng không có cho nàng, lập tức thượng một thân cây, nằm xuống nhắm mắt trưởng thần. Người sau nhẹ nhàng thở dài, theo sau cũng ở Nguyên Khải cách đó không xa một thân cây thượng tìm vị trí dựa hạ. Vẫn là bên vãng, trên bầu trời hải chư một ít tà. Dương, tuy là như vậy ngày tốt cảnh đẹp, cũng bị Nguyên Khải không hiểu tình thú người bạch bạch cấp lãng phí. Yên tĩnh trong rừng cây, chỉ có Lý Đa Mỹ nhìn những cái đó, dần dần xuống phía dưới hoàng hôn có chút cảm tháng. Cột cột cột đăng, không bao lâu, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một ít nhẹ nhàng chạy mau tiếng bước chân. Nguyên Khải con ngươi trợn mắt, theo sau lại ăn ổn nằm ở chạc cây thường, mà lúc này Lý Đa Mỹ còn không có nghe thấy này rất nhỏ tiếng bước chân. Chờ đợi tiếng, bước chân tiệm cần thời điểm, Nguyên Khải vẫn là không có động tác, Lý Đa Mỹ lại là khẩn trương lên. Khải khải, ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Lý đam mỹ tinh thể nói, một bên còn ở cảm thụ được này tiếng bước chân nơi phát ra. Trả lời nàng như cũ là thích táp tiếng bước chân, nguyên khải như cũ là một câu không có nói. Đường lý đam mỹ đang xem thấy khi đầy người đó bừng lão hổ khi, dò thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống. Lão hổ đang xem thấy trên cây bóng người thời điểm, bước, chân thả chậm xuống dưới từng bước một đã đi tới mà Lý Đa Mỹ cả người lông tơ đều dựng lên nhìn trên mặt đất lão hổ trong lòng căng thẳng này lão hổ cấp bậc quá cao nàng căn bản là nhìn không thấu ngao lão hổ bỗng nhiên kêu một tiếng mà Lý Đa Mỹ như cũ là cắt cao mà túm chính mình vũ khí nhìn trên mặt đất lão hổ ngươi đã đến rồi Nguyên Khải mở mắt ra nhìn lão hổ bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười này cười không quan trọng Quan trọng chính là Lý Đa Mỹ tâm mau hòa tan, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không cười đâu, không nghĩ tới này ngày thường nghiêm túc lạnh nhạt Nguyên Khải cười rộ lên, thế nhưng là như vậy kinh người, chính là Lý Đa Mỹ lại nhìn nhìn trên mặt đất lão hổ, trong lòng lại lần nữa run lên. Ngao, lão hổ nghe thấy Nguyên Khải thanh âm, lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong rừng cây điểu đều kinh bay, người như thế nào chạy đến ta nơi này tới? Nguyên khải nhảy xuống cây, vút ve lão hổ đầu, mà lão hổ thực hưởng thụ mị thường đôi mắt, mặt cho nguyên khải vuốt. Thấy như, vậy một màn lý đa mỹ đôi mắt đều mau rớt ra tới, nguyên lai này lão hổ khi nguyên khải, này nguyên khải đến tột cùng là người nào, như vậy thần bí lợi hại. Lão hổ không nói gì, dùng nó thần thức cùng nguyên khải giao lưu. Nó từ rời đi ăn hiểu về sau, liền một đường ở núi sâu trong rừng cây tu luyện. Cùng lớn lớn bé bé động vật liều mạng, đã trải qua như vậy mấy tháng thời gian, hắn rốt cuộc vào vài giai, hiện tại này tương đương nhân loại tiếng giai tính toán nói, kia đã là lam giai, cần thất. hơn tiếng giai, không sai, này lão hổ chính là an hiểu trước kia thu phục bạch hổ. Lão hổ nhìn Nguyên Khải, chuồng đầu cò cỏ hắn chân, sao lại trùng thập phần vô tội biểu tình nhìn hắn. Khải Khải, đây là người lão hổ sao? Hảo đáng yêu a Lý Đa Mỹ quan sát lâu như vậy, càng xem này lão hổ càng thích, nói nói liền chuẩn bị chùm tay đi sờ lão hổ đầu. Róng Liền ở Lý Đa Mỹ nhanh tay muốn đụng tới lão hổ đầu thời điểm, lão hổ hướng về nàng hung hăng một róng, này một róng, trực tiếp đem Lý Đa Mỹ tay cố. Đình ở không trung, cả người đều không được nhúc nhích, mà Nguyên Khải cũng là tạm dừng vài giây, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, trong lòng khiếp sợ vô cùng hình dung. Này chỉ lão hổ km xem ra không quá đơn giản, liền hắn đều có thể bị ảnh hưởng đến. Khải khải, nó vì cái gì muốn giống ta? Hồi lâu lúc sau, Lý Đa Mỹ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chuyện thứ nhất chính là tìm hạt khai tố khổ. Người tốt nhất đừng chạm vào nó. Nguyên Khải lạnh lùng nói, này lão hổ chính là ăn hiểu động vật. Cho dù đã lâu không thấy, đây cũng là nàng, hắn như thế nào có thể làm người tùy tiện động? Hướng chi, này lão hổ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại một ít. Lý Đa Mỹ thấy Nguyên Khải như vậy, cho dù ngày thường đã thói quen hắn lạnh nhạt, nhưng là ủy khuất không thể hình dung một mình một người đến trên cây cô độc đi. Nguyên Khải tiếp tục bắt tay đặt ở lão hổ trên đầu, yêu thương vuốt, hắn rời đi an hiểu thời gian đã có hơn nửa tháng đi, không nghĩ tới này lão hổ không có đi tìm. Chính mình chủ nhân lại chạy tới tìm hắn. Chẳng lẽ ngay cả nó cũng rõ ràng hắn đối nàng cảm tình sao? Buồn cười chính là, liền động vật đều hiểu, nó cái khi bổn chủ nhân lại không biết. Cùng lão hổ thân mật trong chóp lát lúc sau, Nguyên Khải liền lên cây nghỉ ngơi, lão hổ liền vẫn luôn ngốc tại hắn kia cây hạ, nằm, cũng không nhút nhích. Sáng sớm, Nguyên Khải vừa tỉnh tới liền thấy lão hổ đang nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên có chút ấm chào chặt cảm giác, mấy ngày nay tới chờ bọn họ mỗi ngày. Đều là bom ba ở rừng cây Chi Giang, vì chính là tới trung ương căn cứ, hắn vốn chỉ tính toán chính là vẫn luôn đi theo an hiểu phía sau bảo hộ nàng, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến yêu cầu làm nàng chính mình trưởng thành, hơn nữa hắn cũng muốn đi trước trung ương căn cứ đem chuyện của nàng cấp an bài hảo, như vậy nàng tới cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đáng tiếc an hiểu lại không biết nguyên khải trả giá. Nàng tin tưởng vững chắc, trên thế giới này là không có gì nhất kiến chung tình, đối với Nguyên Khải, nàng đến nay đều lý không rõ cảm xúc. Khải Khải, chúng ta muốn lên đường sao? Trải qua một đêm lễ sửa tội, Lý Đa Mỹ đôi mắt tuy rằng có chút xương đỏ, cũng có một ít quần thâm mắt, nhưng cuối cùng vẫn là cha mặt dày tới cùng Nguyên Khải nói chuyện. Ơn, Nguyên Khải hôm nay tâm tình hảo, khó được trả lời nàng. Lý Đa Mỹ tâm tình tức khắc lại có 180 độ đại chuyển biến. Hai người một hổ xuyên qua ở trong rừng cây, tuy rằng đều là yên tĩnh vô ngữ, bất quá Nguyên Khải cùng lão hổ chi. Giang không khí cũng là vô cùng hài hòa. Ngao, bỗng nhiên, ở một chỗ đại thụ hạ thời điểm, lão hổ bỗng nhiên kêu lên tiếng. Lý Đa Mỹ có chút đau đầu sờ sờ lỗ tai, còn không biết đã xảy ra sự tình gì, mà Nguyên Khải liền nhìn trên đại thụ thổ bao, cái đầu rất lớn có điểm giống một cái đại thổ cầu, bất quá nguyên khải nháy mắt liền minh bạch, lão hổ là ở nói cho hắn, này thổ trong bao có rất nhiều huyết ong, hơn nữa này đó huyết ong vừa mới chính là đang chuẩn bị tới công kích bọn họ, không nghĩ tới bọn họ đem chính mình hơi thở che giấu tốt như vậy, khải khải, ngươi có thể hay không làm ngươi lão hổ không cần tùy tiện gọi vậy a? Lý đa mỹ cảm giác chính mình đều sắp đến não chấn động. Nàng cũng là cái cao gia dị năng giả được không, chính là thế nhưng bị này lão hổ một rống liền đoán ván đầu thành như vậy, thật sự là làm nàng đối chính mình dị năng sinh ra hoài nghi. Nếu ngươi có nói lợi hại như vậy nói, nguyên khải những lời này cũng chỉ nói đến một nửa, nói đến trình độ này cũng dễ làm thôi, ít nhất Lý Đa Mỹ đã biết có ý tứ gì, ý tứ chính là, nàng còn không có một con lão hổ lợi hại, không hơn, ông ông ông. Lúc này, ở giảm sóc lâu như vậy lúc sau, những cái đó huyết ong toàn bộ đều đã khôi phục lại đây, tranh nhau ra cái kia đại thổ cầu, tưởng hai người một hổ bay qua tới, lão hổ là cái gì cũng không sợ, tới một con huyết ong liền chụp một con, tới hai chỉ liền vỗ vỗ một đôi, tới một oa liền bao vây tiểu trừ, no móng vuốt cũng không phải bài trí. a Lý Đa Mỹ thấy, nhiều như vậy màu đỏ ong vò vẽ hướng nàng vọt tới. Cất khắc chọa hoa dung thấp sắc, lấy ra chính mình vũ khí liền bắt đầu tiêu diệt. Nguyên Khải cũng là tương đối bình tĩnh, đứng ở nơi đó, một bàn tay thích trên cây lá cây, một bàn tay sửa những cái đó lá cây toàn bộ bay ra đi, những cái đó huyết ong hôm nay nhưng xem như đã đến ván sắt, liền một người thân cũng không có cần, cũng đã hy sinh đại lượng đồng đội, này đại giới thật sự là quá thảm thống. Trên mặt đất huyết ong số lượng đang không Ngừng gia tăng, không trung phi huyết ong là càng ngày càng ít, cuối cùng dư lại kia mười tới chỉ huyết ong chịu đựng không được, chuẩn bị tập thể đào vong, nhưng là lão hổ há là dung người khi về lúc sau liền chạy trốn đối tượng sao? Hiển nhiên không phải, lão hổ thấy chúng nó muốn chạy trốn, phi thân nhảy, bốn trảo vung lên, sở hữu huyết ong toàn bộ bị nồi thương, đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Mà lúc này Nguyên Khải cùng Lý Đa Mỹ đều đã ngừng lại. Nhìn lão hổ biểu diễn, Lý Đa Mỹ đang xem. Thấy lão hổ như vậy hung mảnh một màn sau tim đập tức khắc lỡ một nhịp, còn hảo nàng tối hôm qua không có tùy tiện sờ này lão hổ, bằng không thật sự sẽ thi cốt vô tồn A. Đã tiêu diệt toàn bộ huyết ong, Nguyên Khải cùng Lý Đa Mỹ đều đã chuẩn bị tiếp tục lên đường, mà lão hổ lại là ăn và không đi, không có biện pháp, Nguyên Khải chỉ phải dừng lại, nhìn xem nó chuẩn bị làm gì. Lại không ngờ, khi lão hổ dừng lại xuống dưới sau, dùng móng vuốt đem trên mặt đất những cái đó huyết ôm toàn bộ đều. Lộng tới cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái tiểu sơn đôi, lửa đỏ lửa đỏ, chỉ có điểm điểm màu đen, lão hổ lại có chút chảy nước miếng dấu hiệu, mai phục đầu, từng ngụm từng ngụm ăn những cái đó huyết ôm thi thể. Một màn này sợ ngay người Lý đam Mỹ. Không tự chủ được nút nuốt, nuốt nước miếng, nguyên khải lại là vẻ mặt thông dong, này hẳn là chính là lão hổ vì cái gì có thể nhanh như vậy, thăng cấp nguyên nhân đi. Hai người một hổ ở đã trải qua lần này huyết ôm sự kiện sau, không khí càng là quỷ. Vì, Lý Đa Mỹ tự nhiên là đối này lão hổ có sợ hãi, nguyên khải lại là càng thêm thích. Xích hổ, chúng ta đây là muốn đi trung ương căn cứ, là an hiểu muốn đi mục đích địa đường xá thượng nguyên khải cùng xích hổ đối với lời nói này một đường thật là vất vả cho dù bọn họ tốc độ đã thực nhanh nhưng là muốn tới trung ương căn cứ vẫn là yêu cầu thật nhiều thiên ngao xích hổ nhẹ nhàng kêu một tiếng nguyên khải lại cười xem ra hắn tưởng không sai này lão hổ biết đây là muốn đi trung ương căn cứ lộ hơn nữa cũng biết hắn là vì nói chủ nhân hảo thật là cái chọc người thích gia hỏa khải khải an hiểu là ai a Lý Đam Mỹ nghe này chọc theo đường đi Nguyên Khải, đều ở cùng này phá lão hổ nói chuyện, tuy rằng không biết này lão hổ có nghe hay không hiểu, nhưng là nàng đã có chút ghen ghét, Nguyên Khải khi nào như vậy cùng nàng nói chuyện qua, như vậy ôm nhu, chỉ là vừa nhìn thấy đối phương là chỉ lão hổ, hơn nữa vẫn là rất lợi hại lão hổ, nàng liền có chút e ngại, tuy rằng không biết vì cái gì như vậy đơn giản giao lưu nàng cũng sẽ ghen, nhưng là trong lòng vẫn là khó chịu đi. Xích hổ chủ nhân, Nguyên Khải nghe thấy này vừa hỏi, ngẩn người, liền ở Lý Đam Mỹ cho rằng Nguyên Khải sẽ không phản ứng nàng thời điểm, Nguyên Khải nói chuyện. Xích hổ chủ nhân, Lý Đam Mỹ lặp lại những lời này, này lão hổ chủ nhân Nguyên Lai không phải Nguyên Khải, lợi hại như vậy lão hổ, nói chủ nhân thế nhưng không phải Nguyên Khải, như thế nào sẽ kia Nguyên Khải vì cái gì sẽ đối này lão hổ tốt như vậy, an hiểu. Vừa nghe tên liền biết là cái nữ nhân, lão hổ lợi hại như vậy, thực hiện nhiên nó chủ nhân cũng rất lợi hại, so lão hổ còn lợi hại, nữ nhân này, đến tột cùng là cái cái dạng gì nữ nhân, có thể làm nguyên khải đối nó sủng vật đều tốt như vậy. Lý đa Mỹ không thể phủ nhận, trong lòng ê ẩm, trong lòng ghen tuôn nổi điên giống nhau tăng trưởng. Khải khải, này an hiểu có phải hay không cái thực Mỹ nữ nhân a Lý Đam Mỹ bình phục một chút tâm tình của mình sau, làm bộ không thèm để ý hỏi, "Quản Hạo chính ngươi sự tình, người khác sự tình cùng ngươi không quan hệ." Nguyên Khải nghe thấy lời này, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lý Đam Mỹ, theo sau bất động thanh sắc nhanh hơn bước chân. Lý Đam Mỹ trong lòng giống như là vượt một mảnh không trung, còn ở tích táp rơi xuống phủ, nàng cho rằng, lợi hại như vậy nữ nhân khẳng định sẽ không xinh đẹp, càng sẽ không so nặng đẹp. Nguyên Khải không nói khởi nạn, khẳng định là bởi vì nàng xấu không thể gặp người. Lý Đa Mỹ ở trong lòng oán hận nghĩ đến. mượn này tới trấn an chính mình mất mát tâm tình. Đã tới gần giữa trưa thời gian. An hiểu đoàn người còn ở trong căn cứ bồi hồi, nhìn đối diện chỉnh tề quân đội. An hiểu trong lòng càng là khinh bỉ mễ đều tác phong. Không biết ngươi cố ý đem chúng ta lưu lại là vì cái gì? An hiểu nhìn đi hướng bọn họ mễ đều. Người này trên mặt chính treo đắc ý tươi cười, nhìn dáng vẻ là bởi vì có thể khấu lưu hà bọn họ rất đắc ý đi. Ta đều đã nói qua nhiều như vậy lần, ngươi như thế nào còn không rõ đâu. Mẹ đều, nhìn an hiểu, cười cười, lúc này, bể đều phía sau lại nổi lên một người. Nguyên lai là ngươi a? Bể tô bình nhìn an hiểu, nét mặt biểu lộ tươi đẹp tươi cười, nhìn kỹ, thế nhưng có chút tà mị. Ngươi cảm thấy ta hẳn là minh bạch cái gì? An Hiểu bình tĩnh hỏi, nàng phía sau những người đó đã sắp đem cuối cùng nhẫn nại lực chùm xong rồi, có mấy người đều là tính tình táo bạo, thời gian dài như vậy bị thủ sẵn, tạo sự giả lúc này mới ra tới, đương nhiên là có một loại muốn rút hắn ra, trừ hắn cân xúc Động, An Hiểu đội trưởng này một đội, toàn bộ đều là kỳ nhân dị sĩ, đương nhiên đều cố ý mời chào, chính là này An Hiểu đội trưởng còn không phải rất phối hợp a. Mẹ đều trang thực cho chữ nói, ha ha, mời chào, buồn cười, ngươi cảm thấy ngươi này kẻ hẹn mấy trăm quân đội liền có thể ngăn lại ta. An hiểu buồn cười nhìn mẹ đều, thập phần kinh miệt cùng kinh thường, bể đều thấy an hiểu này phó không biết tốt xấu bộ chán, phổi đều xót khí tạc. An đội trưởng, lời nói cũng không nên nói đến quá lớn, tục ngữ đều nói xong quyền khó địch bốn tay, cho dù các ngươi này một chi tiểu đội năng lực rất mạnh. Nhưng là thế nào cũng không thắng nổi chúng ta quân đội, an đội trưởng, vẫn là an tâm lưu lại cho chúng ta nhân loại tạo phúc đi. Mẹ đều nói không hề che giấu, ngay cả một ít phê xem quần chúng cũng cảm thấy mẹ đều nói nói được có đạo lý. Mẹ đều lời này vừa nói ra, tương đương với bật lửa quần chúng tâm hỏa. Chính là A, đã có năng lực, liền không nên như vậy ít kỷ chỉ vì chính mình A, quần, chúng ra tiếng quát. Chính là sao? Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là sẽ mấy cái dị năng mà thôi, cái đuôi đều kiều trời cao lạp. Có trọng nữ khinh Mỹ ra tiếng quát. Mụ mụ, bọn họ như thế nào như vậy ích kỷ a? Về sao ta trưởng thành, khẳng định sẽ không chỉ lo chính mình. Một cái mười mấy tuổi nữ hài nãy thanh nải khí nói. Đối, không thể học bọn họ a, không thể ném chúng ta mà. Nữ hài kia mụ mụ giáo trục đến, sau đó nữ hài kia thật mạnh cật cật đầu. Ai, cũng không biết cái dạng gì cha. Mẹ mới giáo dục ra tới như vậy ích kỷ hài tử, đem bọn họ tổ tông đức đều tan xong rồi. Trong đám người có người nói chuyện đến. Có hay không người dám đứng ở ta trước mặt nói chuyện? An hiểu nhìn đám người, bình tĩnh nói. Nàng phía sau các đội viên hiện tại đã thức chận tới rồi cực điểm. Nàng tâm tâm niệm niệm vì nhân loại suy nghĩ, kết quả lại rơi vào bị người mắng tổ tông 18 đại kết cục. Hiện tại người thật là ngu mùi tới rồi cực điểm, nếu như vậy, sao không đánh tỉnh bọn họ? Ngươi còn có lý, chính ngươi ích kỷ tới rồi cực điểm, còn không cho người ta nói. Lúc này, một nữ nhân đứng dậy, đi phía trước đi rồi vài bước, tuy rằng không có đứng ở an hiểu trước mặt, bất quá kia kiêu ngạo thái độ, nước miếng đều đã bính ra tới. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng phó loại này, không nói đạo lý nữ nhân duy nhất biện pháp là cái gì. An hiểu thấy nữ nhân này mắng xong sau, quay đầu hỏi phía sau người. Đánh! Mọi người cùng kêu lên trả lời, thanh âm vang vọng toàn bộ căn cứ. Nói vừa xong, hồ! Khi một cái lắc mình, mọi người ở đây còn không có phản ứng lại đây hết sức, chỉ nghe thấy bạch bạch bạch phả miệng thanh. An đội trưởng, người này cũng quá làm càng. Mẹ đều thấy An hiểu cũng dám như vậy ở trước mặt mọi người liền đánh người, hiển nhiên là không hề có đem hắn để vào mắt. Ngươi nói một chút cái gì mới gọi là không bỏ tứ, chúng ta nên tùy ý bọn họ mắng, như vậy chính là không bỏ tứ phải không? An Hiểu hơi hơi mỉm cười, nhìn mẹ đều ánh mắt sắc bén vô cùng. Ngươi, ngươi thật quá! Đáng, như vậy sẽ không được chân tâm. Mẹ đều một bộ lời nói thấm thí ngữ khi nói. Ta lại không phải ngươi, ta sợ cái gì? An Hiểu hào khi nói. Chỉ thấy bên này, hồ phi không có nghe thấy An Hiểu mệnh lệnh. Còn ở không ngừng quạt nữ nhân này mặt, Hồ Phi dù sao cũng là cái nam nhân, sức lực lại đại, không mấy bàn tay liền đem nữ nhân này mặt đánh sưng lên, khiến ngạch lâu như vậy, nữ nhân trong miệng đã phun ra máu tươi. Hảo! An hiểu nói, Hồ Phi tức khắc ngừng lại, rút ra mặt giấy xoa xoa tay, sao? Đó ném vào nữ nhân kia trên mặt, đối bọn họ khách khí giả, hắn đương nhiên sẽ lấy lễ tương đãi, không khách khí giả, đương nhiên là vũ lực tương đãi, Còn có ai có nói cái gì tưởng nói sao? Thấy mọi người nghị luận sôi nổi, An Hiểu lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi cái này xú nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì như vậy khi dạy chúng ta, các ngươi dị năng giả liền ghê gớm phải không? Ngươi không chết tử tế được. Lúc này, một người nam nhân đứng dậy, lớn lên cao lớn thô kịch, đầy mặt hung ác. Ta không chết tử tế được. Vậy ngươi liền có thể chết tử tế phải không? An Hiểu hơi hơi mỉm cười. Ai thường? An hiểu chưa quay đầu nói chỉ thấy Trần Kình cười hì hì đi rồi đi lên. Phía sau đội viên thấy Trần Kình dáng vẻ này, đầy mặt vô ngữ, ai đánh nhau còn sẽ cười hì hì. Ta và ngươi một mình đấu thế nào? Ta cũng không phải là dị năng giả a. Trần Kình nói, nhưng là ta là tiến hóa giả nga. Nửa câu sau lời nói hắn đương nhiên không có nói ra. Không phải dị năng giả, không phải liền cốt ngay làm một dị năng. Giả ra tới. Bộ Hữu Hảo bộ dáng nói: "Nếu Trần Kình nói nói cái này phân thượng, nam nhân đương nhiên là không hảo nói cái gì nữa, chỉ có chọn xong tư thế cùng Trần Kình quyết đấu." Người sau hoàn toàn là một bộ không chút để ý thái độ, Trần Kình cái dạng này càng là kích phát rồi nam nhân lửa giận, ha, trong miệng kêu liền bắt đầu hướng Trần Kình vọt lại đây, Trần Kình nhìn kia thô tráng chân hướng hắn vặn eo đá tới thời điểm, nhanh chóng một trốn, tới rồi bên kia, sau đó yên ổn đứng. Nam nhân thấy không có, đánh trúng, người lại không ở trước mặt, tìm được rồi Trần kình vị trí sau, lại bắt đầu dùng hắn kia thân thể cao lớn hướng Trần kình công kích mà đi. Trần kình lại bào chế đúng cách trốn rồi qua đi, như cũ không có động thủ, xem hắn kia biểu tình giống như là ở đậu ngưu giống nhau, hơn nữa biểu tình như cũ là cười hì hì, thoạt nhìn thực vô hại. Nam nhân lại là đuổi đi Trần kình chạy, muốn đá hắn, lại đều bị Trần kình cấp tránh thoát. Nhìn nam nhân đã đầy người đổ mồ hôi, sức lực cũng đánh mất. Đại bộ phận lúc sau, Trần Kinh động, ở nam nhân còn không có phản ứng hết sức, chừa vào nam nhân phía sau lưng. 3. Một cái vang dội quá vai quan ngã, nam nhân bị hoành nằm té lăn trên đất, liền ở nam nhân còn trên mặt đất không có lên thời điểm. Trần Kinh lại lần nữa động, chân phải hung hăng đập lên nam nhân trên tay. a, Nam nhân trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Bạch bạch bạch! An hiểu phía sau các đội viên đều nhất trí phổ tay, mà trong đám người lại lần nữa bạo phát bất mãn, thành âm, không công bằng. Bọn họ hai người thực lực vốn chỉ liền rất cách xa, đánh tới hắn thực bình thường sự tình, này quá không công bằng. Đám người đều ở riếu rít xảo. Mà an hiểu bên này người hoàn toàn xem nhẹ bọn họ kia không hề dinh dưỡng lời nói. Mẹ nó, lấy ra ngươi xuống chân. Nam nhân bị Trần Kình dẫm lên tay, thấy Trần Kình không có lấy ra ý nguyện, nam nhân mở miệng mắng. Ngươi lại mắng một câu thử xem. Trần Kình tăng thêm trên chân lực độ, thanh âm vẫn là khinh phiêu phiêu. Ngươi cái, cậu nương dưỡng, chạy nhanh cấp lão tử buông ra. Nam nhân thấy Trần Kình này ngậm dạng, tức khắc lại bào phát, lớn tiếng mắng. Ngươi nói rất đúng, ngươi chính là cái cậu nương dưỡng, dưỡng ra ngươi như vậy một cái chó con. Trần Kình đáp lại nói. Theo sao lấy nhất chân, hung hăng lại chậm đi lên. a nam nhân lớn hơn nửa thanh cơ thảm, chung quanh thấy như vậy tàn nhẫn cảnh tượng, tức khác đều cấm thanh. Người có loại buông ra, chúng ta lại so. Nam nhân trong miệng còn ở không chịu thua ồn ào. Nhưng là Trần kình lại không có đưa chân dấu hiệu, hắn là lực lượng hình tiến hóa giả, này nhất chậm là dùng hết toàn lực, này nam nhân tay, khẳng định chi chính chinh chặt đứt. Không có mấy tháng là khôi phục bất quá tới An đội trưởng A Ngươi đừng cho ta gây chuyện được không Ngươi mau làm thủ hạ của ngươi tùng chân A Mẹ đều thấy những cái đó Quần chúng đều tới yêu cầu hắn Làm Trần Kinh phóng chân Nhưng là Trần kình chính là không có buông ra ý nguyện Mắt thấy đám người phản ứng càng ngày càng Cường liệt bể đều chỉ có tới xin giúp đỡ An hiểu Ta nơi nào có chứa tay Nói nữa Ta như thế nào cho ngươi gây chuyện An hiểu thấy mẹ đều giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, tức khắc cười cười. Cái kia còn không phải là sao, tính ta cầu ngươi, ngươi làm hắn chạy nhanh buông ra chân, còn như vậy đi xuống là sẽ ra mạng người A. Mễ đờ thập phần sốt ruột nói, ta nơi này chỉ có ta các huynh đệ, chưa từng có thủ hạ, người kia hiện tại bộ dáng hoàn toàn là chính hắn tiệm, ta. Nhưng không có quyền lợi can thiệp chuyện này, xem bọn họ tự do phát huy đi. An hiểu lời này cũng không có hài trọng, đại bộ phận người đều nghe thấy được, mà nàng phía sau những cái đó các đội viên đều là có chút động dung, ngay cả Lý U Mỹ cũng là có là hơi chút có chút động dung, số cuộc có thể làm được điểm này người rất ít rất ít, huống chi hiện tại là mặt thế. Ta cầu xin ngươi, An đội trưởng a, chỉ cần ngươi làm hắn thả người, ta liền tha các ngươi đi, thế nào? Tuyệt đối không ngăn trở, các ngươi bảy đều bảo đảm đến. Trần Kình, ngươi cảm thấy mẹ đều điều kiện này thế nào? An hiểu không có chính mình làm quyết định, ngược lại là hỏi ở đây trung Trần Kình Cũng không tệ lắm. Trần Kình nói xong liền buông lỏng ra chân, trên mặt đất người nọ còn nằm, khởi không tới. Trong đám người có người đi đem kia bu hẳn nam nhân cấp đỡ lên, khi nam nhân cho dù bị thương còn không quên mắng bọn họ này một đội người. An hiểu một đống người thật sâu nhìn thoáng qua mẹ đều, chuẩn bị rời đi, đi. Đến cổng lớn khi, chỉ thấy những cái đó quân đội bỗng nhiên đều nhanh chóng ngăn chặn xuất khẩu. Ngươi đây là có ý tứ gì? An hiểu nhìn từ trong quân đội mặt đi ra mễ đều, ẩn ẩn có chút tức giận. Thật sự là ngượng ngùng A An đội trưởng, ta cũng muốn cho các ngươi rời đi A, nhưng là ta những người này chân không muốn, ta cũng là không có cách nào không phải, còn hy vọng ngươi có thể thông cảm A. mễ đều nói đường hoàng nói. Khóe miệng ý cười lại là tưởng ngăn cũng ngăn không được. Ngươi gạt chúng. Ta, An Hiểu đôi mắt nhíu lại, trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm thần sắc. Nào dám a ta mẹ đều chính là không có lớn như vậy lá gan này hoàn toàn là nhân dân ý nguyện, ta cũng không làm chủ được không phải. Vừa mới đã cùng ngài giải thích quá lạp mẹ đều không biết xấu hổ cợt nhã đến. An Hiểu, ngươi liền lưu lại đi, ngươi nhìn xem chúng ta căn cứ muốn cái gì có cái gì. Lưu lại ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Mễ Tô Bình nhìn An Hiểu nói, cái này Mỹ nhân nhi hắn còn không có ăn đến trong miệng. Như thế nào sẽ cam tâm a? Phải không? Ngươi lại đây, ta nhìn xem ngươi muốn như thế nào chiếu cố ta. An Hiểu không giận phản cười, nhìn Mễ Tô Bình nói. An Đội trưởng, đứng ở chỗ này khó coi, như vậy nhiều người còn chú ý đâu, nếu không liền trước hết mời ngài chi giá. Mễ Đầu một phen giữ chặt chuẩn bị lại đây Mễ Tô Bình, hung hăng trừ một cái tác hắn tay, bổn đã chết, hắn nhưng không hy vọng vừa mới tiếp một lại lần nữa trình diễn. Mễ Đầu thiếu tướng, không biết ngươi hay không biết Mễ Tô Dĩnh. Nữ nhân này, lúc này vẫn luôn trầm mặt thôi tuấn mở miệng nói chuyện. An Hiểu có chút kinh ngạc, thôi tuấn như thế nào sẽ biết Mễ Tô Dĩnh sự tình, nhìn nhìn trần kình đám người ánh mắt, An Hiểu nháy mắt minh bạch. Theo sau nhìn nhìn Lưu Dương, hắn vẫn là không có gì biểu tình, nhìn dáng vẻ bọn họ chỉ nói về Mễ Tư Dĩnh sự tình, Lưu Dương sự tình ở trong lòng hắn trước sau là cái bóng ma. "Ngươi, ngươi như thế nào biết Tư Dĩnh? Nàng hiện tại ở nơi nào?" Mễ đều vừa nghe thấy tên này, tức khắc, ngốc vội vàng nhìn về phía Thôi Tuấn, hắn rất sớm trước kia liền cùng cái này lớn lên quốc sắc thiên hương nữ nhi mất đi liên hệ, hiện tại cũng không có liên hệ thượng. Không nghĩ tới những người này thế nhưng biết chính mình nữ nhi rơi xuống, cho nên mẹ đều nóng nảy. Chúng ta vì cái gì nói cho ngươi? Thôi Tuấn nhìn mẹ đều sốt ruột bộ dáng, xem ra là đánh cuộc chính xác, không có không yêu chính mình nữ nhi phụ thân, cho dù là mẹ đều người như vậy, cũng sẽ không mặc kệ không hỏi. Cầu xin cát, ngươi nói cho ta, nhà ta chỉ có ta như vậy một cái nữ nhi, cũng không thể làm nàng có cái gì sơ sốt a Mẹ đều sốt ruột, thế Thôi Tuấn không thế nào tưởng nói bộ dáng, càng thêm sốt ruột, những cái đó vây xem người hiện tại nhưng thật ra mê man, phía trước này mẹ đều vẫn là mạnh mẽ oai phong bộ dán, như thế nào nháy mắt tựa như một đầu không hề suy nghĩ ngu đâu. Cái này chúng ta là thật sự không biết. Thôi Tuấn khí định thần nhằn nói, đích xác từ mẹ tôi chỉnh cùng đám kia người đi rồi lúc. Sao, bọn họ cũng không biết nàng ở nơi nào. Vốn chỉ bọn họ cho rằng nàng sớm liền đến căn cứ này, không nghĩ tới thế nhưng không có trở về, không phải là những người đó biết nàng phụ thân là căn cứ này quan lớn, cho nên không dám đưa về tới đi. An đội trưởng, chỉ cần các ngươi có thể nói cho ta tôi chỉnh rơi xuống, ta nhất định sẽ đem các ngươi cung cung kính kính đưa ra đi, thế nào? Coi như là thưởng ta cái mặt mũi. Mẹ đều nghĩ bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đi ra ngoài, chuồng cái này mồi nói bọn họ hẳn là sẽ đồng ý, chẳng qua hắn đem bọn họ trở thành ngốc tử. Ngươi cảm thấy chúng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? An hiểu nhìn Bễ Đều, trong miệng phát ra thập phần không tín nhiệm thanh âm. Bễ Đều nghe thấy lời này, sắc mặt có chút khẽ biến. phía trước thật sự là cùng ta không quan hệ a, ta bất quá là phụng quần chúng mệnh lệnh làm việc không phải, còn Thịnh An đội trưởng lại cho ta một lần cơ hội a. Mẹ đều bắt đầu vì hắn phí trước hành vi tìm lấy cớ. Như vậy đi, ngươi. Trước đêm chúng ta đưa ra đi, chúng ta lại nói cho ngươi, thế nào? Thôi Tuấn nói. Ta đưa các ngươi. bể đều nghe thấy lời này, thanh ông có chút không tự chủ được quá cao. Xem ra ngươi là không quá nguyện ý biết mẹ tư chỉnh rơi xuống A, vậy quên đi đi. Thôi Tuấn làm ra một bộ thập phần hiểu rõ bộ dáng. Xem mẹ đều là trong lòng hận đến ngứa răng, rồi lại không thể nghề hạ. Hảo, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Mẹ đều nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Từ từ, mẹ thiếu tướng, chúng ta nói chính là ngươi. Một người đưa, không phải ngươi quân đội đưa. Thôi tướng nhìn những cái đó quân đội cũng chuẩn bị đi theo ra cửa, chạy nhanh nói. Này, này không tốt lắm. Mẹ đều có chút cho dự. Chúng ta nhưng cùng ngươi không giống nhau. An hiểu mắt lé liếc liếc mẹ đều, thập phần kinh thường nói đến. Ai, vậy được rồi, các ngươi đều ở chỗ này chờ. Mẹ đều sau khi nói xong liền bắt đầu đưa bọn họ ra cửa. Đi rồi ước chừng 200 mét lúc sau, mẹ đều ngừng lại. Hiện tại có thể nói cho ta tôi dĩnh rơi xuống đi. Mẹ đều nhìn. Thôi Tuấn ánh mắt là vô cùng chờ mong. Ta nói thật mệ thiếu tướng. Thôi Tuấn nói, kỳ thật, ngươi nữ nhi ta là thật sự không biết nàng ở nơi nào. Các ngươi dám lừa gạt ta. Mẹ đều vừa nghe lời này, tức khắc tức giận đến nỗi trận lôi đình. Ngươi đều gạt chúng ta, chúng ta lừa lừa ngươi lại làm sao vậy? Hồ Phi chạy tới, nhìn mẹ đều màu xanh lục mặt, đắc ý chào chạc. Mẹ đều nhìn bọn họ một đội nhân mã tiêu sái rời đi, hắn chỉ phải khô quát bẹp chở ở tại chỗ, trong lòng thập phần tức giận, lại đem bọn. Họ không thể nề hà, hắn một không sẽ dị năng. Nhị vốn dĩ cũng chính là chuột chạ, chỉ có thể nhìn bọn họ bóng dáng thở dài. Một hàng mười ba người lại mã bất định để lên đường. Đội trưởng, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ban đêm sắp buông xuống, đoàn người ly thành phố A căn cứ cũng càng ngày càng xa. Thôi tướng nhìn một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần đồng ruộng, trương cầu An hiểu ý kiến. Ơn, đại gia nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền đem lèo trại chuẩn bị cho tốt đi. An hiểu nói. Liền bắt đầu quan sát phía trước tình huống, thành phố A là nổi danh thành phố lớn, ly nó cần nhất chính là một cái xê thị, chân cư tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ngẫu nhiên gian ở trong căn cứ nghe nói qua xê thị tình huống, hình như là không ai ra tới quá, cũng không biết là thật là giả. Đội trưởng, các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi, ta cùng tạo lỗi phía trước đi xem. Mã Văn Chiêu thấy An Hiểu nhìn xung quanh bộ dáng Xuân Phong nhận việc đến. Hành, các ngươi cẩn thận một chút, an hiểu. Nghe Thời Tuấn nói qua, cái này Mã Văn Chiêu sẽ một chút tinh thần lực, hơn nữa điều tra năng lực cũng không tồi, loại này chuyên nghiệp vẫn là trao cho hắn đi làm đi. Đội trưởng, chúng ta vẫn là chỉ có tam đỉnh lều trại, đi thời điểm quên nhiều chuẩn bị mấy cái, dư lại một ít người ở đáp lều trại thời điểm, bỗng nhiên phát hiện vẫn là chỉ có 3 cái lều trại, này nhưng làm cho bọn họ khó xử. Không có việc gì, trước đắp đi. An hiểu nhìn mọi người trên tráng hát tuyến, đều là thô thần kinh. Bên, này Mã Văn Chiêu, cùng Tào Lỗi hai người cùng nhau tới rồi phía trước tới quan sát tình huống. Mã Đại Ca, nơi này Ly Sê Thị còn có xa lắm không a? Có thể hay không chúng ta tới quá sớm, có lẽ quan sát cũng không được gì đâu. Tào Lỗi nhìn vẫn là một mảnh không hề biến hóa đồng ruộng nói. Nơi này Ly Sê Thị nhiều lắm chỉ có trăm tám mươi dặm không xa, tối hôm qua Hà quá Vũ, Nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là có thể tìm được một ít dấu vết. Mã Văn chiêu đầu cũng không có hồi nói, hắn ngày thường. Lời nói rất ít, nhưng là ở đối mặt chính mình thích công tác thời điểm, nên nói cái gì chính hắn trong lòng vẫn là minh bạch. Úc thì ra là thế, kia nhiều như vậy đồng ruộng, muốn như thế nào tìm a. Tào lỗi cần phải sùng bái nhìn mã Văn chiêu thân ảnh Hắn trước ghi liền vẫn luôn rất bội phục Mã Văn Chiêu, một lòng tưởng đi theo hắn học tập, bất quá Mã Văn Chiêu một con đều là nhàn nhạt, một chút thái đều không có biểu, cũng không biết đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Muốn định hạ tâm tới, chậm rãi tìm, tổng hội tìm được. Mã Văn Chiêu không biết tào lỗi đi theo phía sau đang làm gì, hắn cũng quản không được, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được, hắn cũng không có thời gian đi quản nhiều như vậy, trời sinh tính lương bà. Nga, tạo lỗi thấy Mã Văn Chiêu không có chị tưởng nói chuyện dục vọng, cũng liền không có lại lắm miệng, cũng không biết hắn như vậy, suốt ngày đều nghẹn không nói lời nào có thể hay không buồn hư. Sư phó, sư phó, ngươi xem đây là cái gì? Hai người tường an, không có việc gì, an an tỉnh tỉnh mang theo thật lâu, tạo lỗi nhầm chán ở đồng ruộng bên trong đi tới, ở phát hiện những cái đó so với hắn nửa cái thân mình đại chấu chân khi, tim đập tức khắc lậu mấy chục Này hẳn là đà điểu dấu chân. Mã Văn Chiêu nghe thấy tạo lội tiếng kêu khi, còn không có phản ứng lại đây hắn xưng hô, liền vội vội vàng vàng lại đây nhìn nhìn, cuối cùng mới hạ định luận. Sẽ không vẫn là mấy ngày trước khi chỉ đà điểu đi. Ta cho rằng chúng ta thành công ném rớt nó đâu, không? Nghĩ tới thế nhưng đuổi tới nơi này tới. Tạo Lỗi nghe Mã Văn Chiêu kết luận, hạ một cú sốc, có lẽ nó đã sắp chạy tiếng xê thị. Mã Văn chưa ngẩn đầu nhìn nhìn con đường phía trước, thần sắc có chút ngưng trọng nói, chạy đến xe thì đi, kia bất chính hảo, chỉ cần chúng ta ở nó phía sau, nó liền tìm đến chúng ta, không nghĩ tới này đà điểu cái mũi sao cậu cái mũi còn muốn linh hoạt, xa như vậy đường xá nó cũng truy đến. Tào lỗi cảm thán nói, đà điểu không bắt được chúng ta là sẽ không bỏ qua, nhìn, chán vẻ là bởi vì tối hôm qua trời mưa đem chúng ta khí vị tách ra. Bằng không nó cũng sẽ không chạy quá. Mã Văn Chiêu nói. Nguyên lai là như thế này, chúng ta đây thật đúng là muốn cảm tạ tối hôm qua kia trận mưa a. Tào lỗi cười hì hì nói. Sư phó chúng ta phải đi về sao? Tào lỗi hỏi. Mã Văn Chiêu không có trả lời. Tào lỗi lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, vừa mới thế nhưng lơ đẳng liền hô sư phó, như thế rất tốt, đem sư phó dọa chạy nhưng làm sao bây giờ? Nhìn nhìn lại đi, không biết này. Đà điểu chạy có xa lắm không? Mã Văn Chiêu nói lại bắt đầu muốn địa phương khác nghiên cứu lên. Vụ là tối hôm qua đêm khuya hạ, nếu đà điểu giấu chân sẽ lưu lại nơi này, lâu như vậy thuyết minh đà điểu là ở tối hôm qua hoặc là hôm nay sáng sớm chạy quá, bằng không giấu chân sẽ không lưu lại như vậy rõ ràng. Nhìn dáng vẻ này đà điểu nếu là muốn đi xê thì nói, phỏng chừng cũng nên tới rồi, trở về đi. Mã Văn Chiêu suy nghĩ một hồi liền bắt đầu trở về đi, Tào lỗi còn không có phản ứng lại đây hết sức. Mã Văn Chiêu cũng đã đi rồi một khoảng cách. Ai, từ từ ta Tào lỗi ở phía sau biên kêu, sau đó bắt đầu chạy như bay mà đi. Các ngươi đã trở lại. Có cái gì phát hiện sao? Bọn họ trở về là lúc, sát trời đã mênh mông đen, thôi Tuấn hỏi. Chúng ta ở phía trước biên phát hiện đà điểu dấu chân, ta phỏng chừng là hôm nay buổi sáng lưu lại. Mã Văn Chiêu nói, Đà Điểu, Khoa Trương như vậy, này Đà Điểu còn ở đuổi theo chúng ta. Hồ Phi ở lều trại nghe thấy những lời này, tức khắc một nhảy ba thước chạy ra. Tới, Khoa Trương hỏi, còn không có gặp được các ngươi phía trước, này Đà Điểu cũng là từ vườn bách thú một con đem chúng ta đuổi tới cao tốc lộ. Thôi Tuấn nhìn Hồ Phi, xác định nói, trước kia không có biến gì Đà Điểu kia truy người phương thức cũng không yếu. Hiện tại không chỉ có là thân thể tiến hóa, ngay cả truyền người phương thức cũng đi theo tiếng hóa. Phùng quốc thắng lửa nói giận nói. Nếu văn chiêu nói như vậy, vậy thuyết minh này đà điểu ở chúng ta phía trước. Thôi Tuấn nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đây liền bất đồng lo lắng đề phòng. Hồng thất sen mộng nói. Hát hát hát, nói không chừng kia đà điểu cũng sẽ trở về đi đâu. Tào lỗi khai phá hắn kia kỳ tư diệu tưởng đầu óc, nói. Tào lỗi lời này vừa ra. Trường hợp tức khắc quỷ dị yên tĩnh xuống dưới, tiểu tử thúi, chạy nhanh phi phi miệng, nói cái gì mê sản đâu. Hồng thất nghe thấy lời này, ngẩn người lúc sau liền bắt đầu nhìn tàu lỗi, một hai phải hắn phun nhổ nước miếng, bằng không liền một con nhìn chậm chậm hắn, tàu lỗi thấy hồng. Thất này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, ở trước mắt bao người, có chút xấu hổ phun ra nước miếng. Nói không chừng này tàu lỗi nói chính là thật sự đâu, chúng ta người đều sẽ trở về đi. Có lẽ này đà điểu cũng sẽ. Trần Kình mở miệng nói. Được rồi, được rồi, đừng nói này mốc lời nói, chạy nhanh ngẫm lại biện pháp đối phó đối phó. Hồng Thất không kiên nhận nói. Đội trưởng, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Mã Văn Chiêu nhìn một bên lẳng lặng ngồi an hiểu, mọi người ánh mắt cũng tùy theo chuyển dời đến. An hiểu trên người. Nếu là phía trước phân tích không có sai nói, như vậy này đà điểu hẳn là tới rồi xê thị. Nhưng là nghe nói xe thì chỉ có tiếng không có ra, không biết này đà điểu có thể hay không đi vào, đây cũng là ta hiện tại lo lắng nhất vấn đề. An hiểu lời này vừa ra, đúng giờ làm có chút người bế tắc giải khai, bọn họ phía trước đều đã tính toán tới rồi, ấn thời gian tới suy tính này đà điểu đích xác đã tiến vào tới rồi xê thị nhưng là nếu là nó không có đến xe thành phố mặt nói đâu, kia, nó trở về nơi nào, bọn họ lại nên như thế nào đối phó đâu. Đây mới là bọn họ trước mắt nhất hẳn là lo lắng vấn đề, cũng là yêu cầu giải quyết sự tình, rốt cuộc, thực lực không đủ. Đúng vậy, nếu là này đà điểu liền ở phía trước biên chờ chúng ta nói, chúng ta đây không tiện chết sao? Lúc này, ở không có người mở miệng thời điểm, Lý U Mỹ ghét bỏ nói đến. Ngươi cho rằng đà điểu đều cùng ngươi giống nhau chỉ biết ôm cây đời thỏ sao? Tào lỗi nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Lý U Mỹ trừng mắt nhìn. Liếc mắt một cái tào lỗi, sau đó liền thở phì phì đứng qua một bên. Như vậy đi, mặc kệ này đà điểu có hay không tiến vào đến Cê thị, chúng ta không đi vào là được, nghe đồn tuy rằng không thể tin, nhưng là chúng ta vẫn là phải cẩn thận một ít tương đối hảo, có lẽ này thành thì đã là tòa tử thành. An Hiệu nói, nghĩ Cê thị qua đi chính là trung ương căn cứ, bất quá này Cê thị ly trung ương căn cứ vẫn là có vài trăm dặm khoảng cách. Hành, cứ như vậy đi. Thôi Tuấn không có phản bá, tuy rằng không. Biết vì cái gì An Hiểu đối với Trung ương căn cứ như vậy chấp nhất, nhưng là chấm như như vậy cảm giác cũng không tồi. Đội trưởng, còn có một việc ngươi không có giải quyết. Liền ở An Hiểu chuẩn bị tăng họp thời điểm, nghiêm phổ nhắc nhở đến. ân, An Hiểu có chút nghi hoặc nhìn bên người nghiêm phổ, chuyện gì? Đêm nay chỗ ở vấn đề, nghiêm phổ nhẹ nhàng mở miệng, nghe thấy lời này. Mọi người đều nhất trí đem ánh mắt bắn về phía cách đó không xa tam đỉnh lều trại, đây chính là có 13 cá nhân. A, như thế nào phân? Cần phải có đứng gác người sao? Tào Lỗi ngay ngốc hỏi, hắn là cái nam tử hán, lý nên nhường ra tới. Các ngươi chính mình ngẫm lại biện pháp đi. An Hiểu nói liền không nói chuyện nữa, này muốn nàng như thế nào phân giường? Sợ là nàng một phân khẳng định có nhân tâm sẽ không thoải mái. Vì thế sinh ra khác nhau thật là tính không ra. Như vậy đi, chúng ta phân hai đám người đứng gác thế nào, nửa đêm trước cùng sau nửa đêm. Thôi tuấn suy nghĩ trong chốc lát nói đến, đánh cẩy bọn. Họ thảo luận. Hành, bất quá như thế nào cái phân pháp? Hồng thất nói, lại là đem ánh mắt bắn về phía một bên Lý U Mỹ. Một lần đứng gác ba người, còn dư lại mười cái người, vậy bốn cái năm cùng nhau ngủ. Đội trưởng cùng Lý U Mỹ ngủ một cái, thế nào? Thôi Tuấn nói, cuối cùng ánh mắt khi đặt ở Lý U Mỹ cùng an hiểu trên người. Không thành vấn đề, cứ như vậy tạm chấp nhận một chút đi. Phùng Quốc Thắng nói, ra cửa bên ngoài, tạm chấp nhận tạm chấp nhận cũng đã vượt qua. Lý U Mỹ, ngươi đồng ý sao? Thôi Tuấn nhìn Lý U Mỹ hỏi, ta có đồng ý hay không có cái gì khác nhau sao? Lý U Mỹ đôi mắt một nghiêng, có chút biệt nữ nói nếu ngươi đồng ý, buổi tối ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. nếu là không đồng ý, buổi tối ra tới đứng gác đi. Thôi Tuấn không chút khách khí nói. Lý U Mỹ nghe thấy lời này, bất mãn quay đầu đi, không nói chuyện nữa. Đội trưởng, ngươi có hay không ý kiến? Thôi Tuấn hỏi. Không có, cứ như vậy đi. An hiểu lắc đầu, này Thôi Tuấn sử sự phương pháp nàng vẫn là tương đối vừa lòng. Kia hảo, ai nguyện ý nữa đêm trước đứng gác? Thôi Tuấn hỏi tiếp nói, ta đi. Phùng Quốc Thắng nói, hắn giấc ngủ không phải thực hảo, vẫn là trước trạm tương đối hảo. Ta cùng nghiêm phổ cũng là nửa đêm trước. Trần Kình cũng nhấc tay nói, kia hảo, nửa đêm trước liền như vậy định rồi, sau nửa đêm ta tới, còn muốn tới hai người. Thôi Tuấn nhìn một vòng chung quanh người nói tiếp, ta còn có Mã Văn chiêu đi. Hồng Thất nói. Đêm dần dần thăm, đồng ruộng khắp nơi truyền đến các loại côn trùng tiếng kêu. An hiểu sớm đã ở lều trại nghỉ ngơi hạ, Lý ưu Mỹ lại không biết chạy đi nơi đâu, thật lâu lúc sau mới trở về, cởi giày liền bò lên trên trường, tuy rằng hai người là ở trên một cái trường, Lý U Mỹ lại là cố tình trốn thật sự ra. An hiểu chỉ là lạnh lùng liếc nặng liếc mắt một cái, theo sao không có biểu tình, một chút buồn ngủ cũng không có, sinh hoạt thật là buồn tẻ lại vô vị. Thấy Lý U Mỹ nhúc nhích trong chóp lát lúc sau liền An Tịnh xuống dưới, An Hiểu nhớ tới cái kia không gian đã thật lâu. Không có đi vào, một đoạn này thời gian bận quá, sự tình liên tiếp phát sinh, nàng thiếu chút nữa liền quên mất cái kia đồ vật tồn tại. Nghĩ nghĩ, An Hiểu thần thức xuất hiện ở không gian, mà ngoài giới nàng chẳng qua như là ngủ rồi giống nhau. Tiếng không gian, An Hiểu liền cảm giác thần thanh khí sản, bên ngoài cả ngày đều là chướng khí mù mịt trong nháy mắt xuất hiện ở không khí như vậy thoải mái thanh tân địa phương, tâm tình cũng tăng vọt lên. Trước hết ánh vào mi mắt chính là kia một, đóng vòng ốc hiện tại vẫn là không có gì đại biến hóa, ở trong phòng đi dạo một vòng lúc sau, nghĩ trong phòng như vậy nhiều tinh hạch, trong đầu tức khắc liền hiện ra tới nguyên khải chung nhan, cũng không biết sao lại thế này, dừng lại xuống dưới liền sẽ nhớ tới hắn, có thể là cảm thấy thực xin lỗi hắn đi, an hiểu nghĩ đến. Theo sao ra cửa, nhìn kia từng mảnh cây ăn quả còn có đất trồng rau, còn có những cái đó động vật vòng, cùng với ao cá, đều đã là quả lớn trồng chất, như vậy đại động vật vòng cũng đem động vật mau trang không được, chúng nó sinh sôi nảy nở quá nhanh, kia cực đại ao cá cũng là giống nhau, bên trong toàn bộ đều là ô ấp áp, áp từng mảnh con cá, cá tệ cá, nhiều như vậy đồ vật nàng lại là không có như thế nào ăn qua, nghĩ đến cũng là một loại lãng phí đi. Thân ảnh nhảy, an hiểu thân mình đã ở một viên sơn ra trên cây, nhìn kia đỏ rực trái cây, tùy tay tháo xuống một viên, đặt ở trong miệng, trong nháy mắt, nước mắt xôn xao chạy xuống dưới, cũng không biết vì cái gì. Trong nháy mắt thế nhưng trăm mối cảm xúc mỗng ngang, như vậy kiên cường nhân nhi, thế nhưng cũng có ngăn không được nước mắt thời điểm, có lẽ là, sơn tra quá toan đi, nàng tưởng. Có như vậy một cái thế ngoại đào nguyên lại không thể dùng, cũng không thể làm người biết. Thật là phí phạm của trời a chính là trước mắt bại lộ nói, nàng có phải hay không liền lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. An hiểu nhưng tự nhận là chính mình không có như vậy, đại năng lực có thể đối mặt khó đoán nhân tâm. Đang ở mê, mang hết sức, an hiểu khắp nơi dư đảng đôi mắt ngó tới, rồi không xa kia bên hồ từng hàng cây ăn quả, nhìn những cái đó hình thù kỳ quái trái cây, nàng bỗng nhiên nhớ tới trước kia làm cha mẹ ăn trái cây khi bộ dáng. Những cái đó, đều là kích phát dị năng trái cây, bách phát bách trúng, không hề có hướng thành phố A Căng cứ như vậy nguy hiểm tồn tại. Nghĩ chính mình trong đội ngũ còn có mấy người đều không có dị năng, an hiểu tức khác có chút đầu đại, nàng tổng không thể tùy thời đi bảo hộ bọn họ. Đi, có đôi khi nàng liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, nghĩ gần nhất xuất hiện biến dị dây đằng từ từ, an hiểu đáy lòng có tính toán, từ trên cây hái được bốn cái trái cây xuống dưới. Lục ngôn, Phùng quốc thắng, Thôi Tuấn, Lý U Mỹ đều là không có dị năng, đến nỗi hồng thất, hắn biết võ công, hơn nữa nhìn dáng vẻ không tồi, bốn cái hẳn là đủ rồi, chết hạo lúc sau, An Hiểu nháy mắt ra không gian. Ngươi làm gì? An Hiểu vừa mở mắt ra liền thấy Lý U Mỹ đầu ở chính mình trên đầu phương, tức, khắc cảnh giác nhìn nàng. Không làm gì a? Lý U Mỹ nói liền chính mình lại nằm trở về. Đội trưởng, làm sao vậy? Phùng Quốc Thắng ở bên ngoài hô, không có việc gì. An Hiểu nói liền bên ngoài đi đến, trong bao còn trang kia bốn cái trái cây. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? An Hiểu nhìn bọn họ ba người ngồi vây quanh ở bên nhau, có thể là bởi vì vừa mới nàng thanh âm mà ngừng bọn họ nói chuyện phiếm. Không có gì, chính là một chút sinh hoạt cảm thán. ngươi như thế nào ra tới. Phùng Quốc Thắng, cười cười, ngủ không được. An Hiểu nói, tìm cái đồ vật đó, cũng gia nhập bọn họ đội ngủ. quốc Thắng, ngươi không có dị năng đúng không? Là, không biết đội trưởng hỏi cái này là. Phùng Quốc Thắng nghe thấy An Hiểu vấn đề này, sắc mặt nháy mắt thay đổi, chẳng lẽ là ghét bỏ hắn không có dị năng sao? Ta chính là hỏi một chút, không có gì ý khác, ngươi có nghĩ trở thành dị năng giả? An Hiểu thấy Phùng Quốc Thắng sắc mặt thay đổi, liền biết hắn khẳng định suy nghĩ nhiều. Đương nhiên suy nghĩ, chính, là không có gì biện pháp, chỉ có thể chú định là người thường. Phùng Quốc Thắng nói, còn thật sâu thở dài. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, vật ở căn cứ khi những cái đó người thường dùng những cái đó dược phẩm, kết quả toàn bộ đều biến thành tan thi, nhớ tới liền có chút sợ hãi. Ai nói ta là dùng những cái đó nghiên cứu không có bảo đảm đồ vật. An hiểu thấy bọn họ mọi người đều là, các loại sắc mặt hỗn hợp ở bên nhau bộ dáng, tức khắc cười. Khi đội trưởng là, nếu đội trưởng thật sự có biện pháp giúp ta kích phát dị năng, ta Phùng Quốc Thắng đem vô cùng cảm kích, cả đời vì đội trưởng tận tâm tận lực. Phùng Quốc Thắng thấy An hiểu như, vậy, cũng biết nàng là thật sự trăm phần trăm có nắm chắc, tức khắc liền lập hạ lời thề. Nơi này có cái trái cây, ngươi ăn trước thử xem. An hiểu nhấp nhấp môi. Từ quần áo trong bao lấy ra tới một cái dị dạng màu vàng nhạt trái cây, đưa tới vùng quốc thắng trước mặt. Ba người thấy cái này trái cây, tức khắc không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng, bọn họ không thể không thừa nhận, tuy rằng cái này trái cây thực dị dạng, có điểm khác loại, nhưng là thoạt nhìn cũng thực mê người. Ăn sẽ có chút đau đớn, chỉ cần nhẫn qua, liền sẽ trở thành dị năng giả. Thấy vùng quốc thắng tiếp nhận trái cây, An Hiểu nghiêm túc nói. Phùng quốc thắng thấy nàng hoàn toàn không có nói giỡn bộ dáng, ý nghĩ trong lòng cũng càng thêm kiên định, liền chuẩn bị ăn xong. Ngươi chờ một chút, cái này không thể ăn, có độc. Lúc này, một cái có chút bén nhọn giọng nữ truyền đến. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Nghiêm phổ rất bất mạng lý U mị nói như vậy, thanh âm tức khắc trầm thấp xuống dưới. Ta vừa mới thấy nàng ngủ rồi, sao có thể một tỉnh ngủ liền ra tới làm ngươi ăn trái cây đâu? ta xem nàng là bất an hảo tâm. Lý U Mỹ nhìn An Hiểu biểu tình thực ngậm nói. thực rõ ràng, Phùng Quốc Thắng nghe thấy Lý U Mỹ lời này trong lòng ý tưởng có chút dao động. ngươi có thể không ăn, nhưng là ngươi về sau không còn có cơ hội. An Hiểu nghe thấy Lý U Mỹ nói, tuy rằng không có phản bác, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ không xin khí. ta ăn. Phùng Quốc Thắng vẫn là hà quyết tâm loại này cơ hội thất không còn nữa tới chỉ có như vậy một lần cơ hội. Huống chi An Hiệu nói so Lý U Mỹ nói đáng tin cậy. Lý U Mỹ thấy Phùng Quốc Thắng thật sự muốn ăn, trong lòng oán hận nhìn chậm chậm An Hiệu liếc mắt một cái. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ăn ra bị bệnh cũng đừng tới tố khổ, có ngươi dễ chịu. Lý U Mỹ đối Phùng Quốc Thắng thả tàn nhẫn lời nói lúc sau liền thở phì phì trở về lều trại. Lúc này Phùng Quốc Thắng đã nhanh chóng đem trái cây ăn đi xuống. Trần Kình, các ngươi ở xạo cái gì? Lúc này, Thôi Tuấn, cùng Hồng Thất bọn họ cũng bị đánh thức, mắt buồn ngủ còn có chút mơ hồ liền ra tới. A, lúc này, trái cây tá trụng đã phát tá, phùng quốc thắng có chút thống khổ quỳ rạp trên mặt đất, mồ hôi ào ào đi xuống lưu, bất quá tại đây đêm khuya, không có người thấy được, nghe thấy này thống khổ thanh âm, Thôi Tuấn, Hồng Thất, lục ngôn ba người sau ngủ cũng bị dọa chạy. Chạy nhanh lấy ra đèn pin chiếu lại đây. Trần Kình, quốc thắng đây là làm sao vậy? Ăn hư bụng. Thôi Tuấn có chút khẩn trương hỏi. Không phải, hiện tại nhất thời nói không rõ, trước chờ một lát đi. Trần Kình cũng là cao mày, nhìn an hiểu, chỉ thấy nàng lại là khí định thần nhà ngồi ở một bên. Phía trước nàng nói qua sẽ có chút đau, nhưng là chỉ cần kiên trì hạ chính là chỉ năng giả, hy vọng hắn có thể chịu đựng này một quan đi. A. Phùng quốc thắng lại kêu thảm thiết một tiếng, đau quỳ rạp trên mặt đất, tay phải cắt cao che lại bụng, nhưng là tựa hồ thống khổ lại không phải từ bụng truyền đến, như là bốn phương tám hướng. Như là toàn thân đều ở một lần nữa lắp ráp chống nhau, liền cảm giác là thứ gì đều ở hướng trái tim chỗ di động, quá thống khổ. Đừng kêu được không? Ngươi không cảm giác ngươi quá xảo sao. Phía trước khiến cho ngươi không cần ăn, ngươi một hai phải ăn, xứng đáng ngươi chịu tội. Mọi người ở đây đều ngồi ở một bên cầu nguyện thời điểm, Lý U Mỹ không kiên nhẫn thanh âm từ lều trại chỗ truyền đến, biểu tình cũng là thực không kiên nhẫn. Ngư câm miệng, Hồng Thất nghe thấy Lý U Mỹ câu này nói mát, Tức khắc đứng dậy, đi qua đi bưng kính nàng miệng, đem nàng ấn hồi lều trại đi, qua một hồi lâu Hồng Thất mới ra tới, cũng không biết Hồng Thất đến tột cùng ở bên trong làm cái gì, ít nhất Lý U Mỹ không có lên tiếng nữa cũng không có ra tới qua, mọi người lại là trực tiếp xem nhà bọn họ. Phùng Quốc Thắng bên tai còn gấp khúc lý u mỹ nói, nhưng là theo sau nghĩ đến An Hiểu nói, chỉ cần kiên trì qua, ngươi chính là dị năng giả, liền xem ngươi có thể hay không khắc phục. Phùng Quốc Thắng vẫn luôn. Tại như vậy vậy vò, suy nghĩ hỗn độn, giống một cuộn chỉ rối, vĩnh viễn cũng xả không rõ ràng lắm giống nhau. Hô, rốt cuộc qua thật lâu thật lâu lúc sau, Phùng quốc thắng rốt cuộc thật dài cái kia học ra một hơi, cả người cơ bắp cũng lỏng xuống dưới, tinh thần cũng rốt cuộc được đến thả lỏng. Cảm giác thế nào? An hiểu thấy hắn như vậy, biết hắn là vượt qua này một quan, trên mặt căng chặt biểu tình cũng có chút thả lỏng, quả thực không hổ là nàng người, không bình thường. Nhận được đội trưởng, để mắt, phùng quốc thắng không có nhục sứ mệnh, ta cảm thấy ta hao phí những cái đó lực lượng toàn bộ đều đã trở lại, trong thân thể tràn đầy. Phùng quốc thắng đứng lên, vui vẻ ra mặt, cùng phía trước kia kêu rênh người hoàn toàn hai việc khác nhau, mọi người thấy này tình hình, dẫn theo tâm cũng rốt cuộc buông xuống, Tỷ Mỹ nhìn nhìn phùng quốc thắng lúc sau, càng thêm sùng bái nhìn an hiểu, nữ nhân này, bọn họ quả thật là không có cùng sai người. Ngươi thử xem, nhìn xem dị năng ngươi vừa lòng. Không, an hiểu nhìn phùng quốc thắng cao hứng khuôn mặt, này kỳ thật cũng đến cảm tạ chính hắn, tin nàng.